Cái này ba sự kiện, vô luận vậy một kiện cũng để cho tần Hồng Ngọc trong lòng vẽ đầy dấu hỏi. Cái này Lưu Kiệt, tần Hồng Ngọc càng ngày càng cảm thấy không nhìn thấu, càng ngày càng cảm thấy hắn sâu không lường được. Nàng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ trước Lưu Kiệt vẫn luôn là ở chứa nghèo. Càng như vậy không nhìn thấu, tần Hồng Ngọc cũng chỉ vượt cảm thấy Lưu Kiệt trên mình thật giống như có cổ lực lượng đang hấp dẫn nàng, để cho nàng muốn đi sâu vào rõ ràng Lưu Kiệt. Nghĩ tới đây, tần Hồng Ngọc trong lòng run lên, cảm giác này, là lạ nhưng lại thật giống như giống như đã từng quen biết. "Tần tỷ, ngươi không có sao chứ?" Gặp Tần Hồng Ngọc xuất thần, Lưu Kiệt lấy tay ở Tần Hồng Ngọc trước mặt quơ quơ, Tần Hồng Ngọc cái này mới lấy lại tinh thần, quỷ thần xui khiến vậy kết quả chi phiếu. Đây là nàng mới đột nhiên nhớ tới Lâm Tuyết vẫn còn ở trong phòng vệ sinh, vội vàng gõ cửa, có thể bên trong nhưng không có động tĩnh, cửa cũng bị khóa trái. Đây có thể đem Tần Hồng Ngọc và Lưu Kiệt giật nảy mình. Tần Hồng Ngọc tìm tới chìa khóa mở cửa vừa thấy, mặt của hai người nhất thời tối sầm. Lâm Tuyết liền ngồi ở trên buồn cầu, lại có thể ngủ. Lưu Kiệt trong lòng kêu khổ, mình ở bên ngoài liều sống liều chết không cũng là vì Lâm Tuyết, nàng ngược lại tốt, lại có thể ngủ ngon đi. Bất quá xem Lâm Tuyết như vậy một cái đại tiểu thư, ngồi ở trên buồn cầu cũng có thể ngủ, muốn đến mấy ngày nay nàng nhất định là trải qua không ít chuyện, làm được cả người mệt mỏi. Nếu không lấy nàng dễ hư, làm sao có thể ở phòng vệ sinh ngủ. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt liền không theo nàng so đo. Truy cập trang web audiochuyenfull.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, dưới họa và thân. Lưu Kiệt giúp Tần Hồng Ngọc đem Lâm Tuyết làm vào phòng ngủ ngon, trở lại nhà ăn vừa thấy làm xong thức ăn đều bị Lâm Hữu Thông làm rối, chỉ cần mỗi người ăn chén phao diện chuyện. Cơm nước xong Lưu Kiệt liền không kịp chờ đợi chạy trở về phòng. Năng lực tăng lên để cho hắn hưng phấn không thôi, mã cờ giờ năng lực chủ yếu có thể làm tác dụng ở vật thể và trên người, vì vậy hắn tùy tiện tìm được một cái ly tử ném ra. Đang bị tử rơi xuống đất trước, hắn liền thực hiện quét mã cờ trong đầu lập tức hiện ra tổ một số liệu. Số liệu bao gồm ném ra ly mũ lực độ, cao độ, đường vòng cung, chô rơi vân. Vân tham số, căn cứ những thứ này cặn kẽ số liệu, lưu kiệt trong đầu xuất hiện ly mũ rơi xuống đất địa điểm, lực độ, thậm chí là sẽ bắn lên mấy cái nữa, cũng cái nhỏ không bỏ sót. Có những số liệu này, ở ly mũ rơi xuống đất trước, lưu kiệt liền ở chô rơi chờ, Kết quả làm lưu kiệt kinh ngạc há hốc miệng ba li mủ lại và số liệu phân tích giống nhau như lúc, rơi trên mặt đất nhảy ba hạ cao, hai cái thớp, cuối cùng toàn bộ đổ tới đây trừ ở trên mặt đất. Lưu Kiệt nhất thời mở cờ trong bụng. Và năng mã cờ giờ cái này dự trù năng lực thật là quá tuyệt vời, nếu là ban đầu liền có năng lực này mà nói, vậy chưa đến nỗi bị mã tam những tên lưu manh kia đánh cho thành như vậy. Sổ nợ này Lưu Kiệt nhưng vẫn cũng nhớ, sớm muộn sẽ theo mã tam tính sổ. Mã cờ giờ năng lực tăng lên để cho Lưu Kiệt hưng phấn được hơi quá đầu. Cái này một đêm cơ hồ không làm sao ngủ, ngày thứ hai khi tỉnh lại đã mặt trời lên cao ba xảo. Ta lên ban thật giống như sắp trễ rồi. Lưu Kiệt mở ra mông lung mắt buồn ngủ nhìn lên đồng hồ, thơ ơ lầm bầm. Thật ra thì hắn ngược lại không phải là rất để ý cái này giám định sư công tác, chính là muốn giúp giúp từ tú tú mà thôi. huống chi ngày hôm qua ở trong tiệm một buổi chiều đều không người đi, chắc hẳn trong tiệm cũng không bận hiệu. Nếu là thật có chuyện gì, từ tú tú điện thoại sợ rằng đã đánh tới vì vậy ngủ cái hồi lung rác, lưu kiệt mới lười biếng thức dậy, rửa mặt xong đi tới phòng khách, thấy tần hồng ngọc và lâm tuyết đang trên bàn ăn ăn điểm tâm, thật giống như vậy mới vừa dậy không lâu, cái này cũng khó trách, lâm tuyết là đại tiểu thư, ung chiều từ bé lại không cần lao động, lúc nào đứng lên cũng không kỳ quái, tần hồng ngọc là lão bản, căn bản không cần tổng ở trong tiệm trông non, tính tới tính lui, cái này người trong phòng bao gồm lưu kiệt ở bên trong, thật giống như cũng thật nhàn nhã, đi tới trước bàn ăn đặt ngồi xuống. Lưu Kiệt lại che miệng ngáp một cái, hỏi, còn có ăn sao? Và Tần Hồng Ngọc cũng coi là hoạn nạn chi giao, dần dần quen thuộc sau đó Lưu Kiệt vậy khách khí. Ta cho ngươi thịnh đi. Cái gọi là nữ hơn ba ôm tỏi vàng, nói được chính là Tần Hồng Ngọc như vậy biết tính người đẹp, hết sức thân thiện. Lưu Kiệt vừa mở miệng, nàng liền đứng dậy giúp Lưu Kiệt thịnh cháo. Tần Hồng Ngọc bên này vừa đi, lâm tuyết liền câu trước cổ nhìn về phía Lưu Kiệt, mặt đầy tò mò hỏi. Tần tỷ nói ngày hôm qua là ngươi đuổi chạy nhị thúc ta và vậy hai người hộ vệ, thiệt hay giả? Sáng sớm hôm nay Tần Hồng Ngọc liền đem tối hôm qua sự tình phát sinh nói cho Lâm Tuyết, có thể Lâm Tuyết không quá tin tưởng. Nàng tên phế vật kia nhị thúc cũng được đi, có mấy cân mấy lượng nàng trong lòng rõ ràng. Có thể hai người hộ vệ đều là nặng và mợi, tại chỗ biểu diễn qua tay phách của gạch, là có bản lĩnh thật sự. Xem Lưu Kiệt gầy teo, nàng chân thực khó mà tin tưởng Lưu Kiệt có thể đánh chạy hai người hộ vệ. Yêu tin không tin. Lưu Kiệt tức giận nói, ngược lại là ngươi, ta và Tần Tỷ ở bên ngoài vì ngươi theo người liều mạng, ngươi ngược lại tốt, lại có thể ở trong phòng vệ sinh ngủ ngon, thật là không có tim không có phổi. Nghe vậy, Lâm Tuyết khuôn mặt đỏ lên, lúng túng cười nói, ta cũng là quá mệt mỏi mà. Lưu Kiệt khoát khoát tay, không nói gì, lại so đo liền lộ vẻ được hắn làm tiêu, húng chi đối phương còn là một tiêu chuẩn thiếu nữ xinh đẹp, điểm này phong độ Lưu Kiệt vẫn phải có. Ngược lại là Lâm Tuyết thật giống như không chịu bỏ qua, lại hỏi tới. Đúng rồi, tối hôm qua ngươi làm sao biết nhị thúc ta sẽ tới nơi này tìm ta. Chẳng lẽ thật là tính ra chứ? Nếu là như vậy, ngươi ha chẳng phải là so ra ra ta mời vậy cái gì tiên sinh còn lợi hại hơn. Đi qua chuyện tối ngày hôm qua sau đó, Lâm Tuyết đối với Lưu Kiệt thái độ 180 độ lớn quả cua, cùng một tò mò bảo bảo tự, để hỏi cho không xong không có. Ở Lưu Kiệt xem ra, Lâm Tuyết trong miệng vậy cái gì tiên sinh hơn phân nửa là một tên giang hồ lừa bịp. Bất quá ai bảo Lâm Tuyết ra ra có tiền. Tình nguyện bị người lừa gạt đâu. Dù sao chuyện không đóng mấy treo thật cao, Lưu Kiệt mới lười được hỏi tới. Hắn khoát khoát tay nói, "Ngươi đừng nghĩ để cho ta gặp ra ra ngươi hả, các người người có tiền quá khó hầu hạ, ta cũng không muốn tự tìm phiền toái." Trong lúc nói chuyện Tần Hồng Ngọc đã đem cháo bưng đến Lưu Kiệt trước mặt. Lưu Kiệt vậy không khách khí, ăn như hổ đói ăn. Tần Hồng Ngọc trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, động một cái cái muỗng lại bưng xuống, tựa hồ có tâm sự. Do dự một chút, vẫn là không có nhịn được, đối với Lưu Kiệt nói, Ngươi vẫn cẩn thận điểm đi, Lâm Hữu Thông người này thật không đơn giản, ta sợ hắn sẽ ghi hận trong lòng tìm ngươi phiền toái. Nghe được Tần Hồng Ngọc mà nói, Lưu Kiệt ngược lại là không có vấn đề. Bây giờ hắn vạn năng mã quỷ giờ năng lực tăng lên, lòng tự tin cao tăng, đừng nói đánh hai người hộ vệ, chính là lại tới hai cái vậy không nói ở đây. Nhưng mà Lâm Tuyết Quỷ Tình, trong lòng có so đo, con ngươi một chuyện, giúp Tần Hồng Ngọc nói, Tần tỷ nói rất đúng, ta cái này nhị thúc bản lánh khác không có. Nhưng là biết những cái kia bạn bè không tốt có rất nhiều, có chút vẫn là trên đường. ngươi vẫn là sớm làm tính toán tốt, những cái kia cũng đều là người lòng dạ độc ác. Vừa nói Lâm Tuyết còn sát có kỳ sự hơi gật đầu một cái. Lưu Kiệt dương mắt xem xem Lâm Tuyết, gặp nàng vậy phó biểu tình, tổng cảm thấy nàng trong lời nói có hàm ý. Bất quá! Ta ngược lại có một biện pháp. Đúng như dự đoán, Lâm Tuyết mặt lộ vẻ rào hoạt, lại cười nói, ta cái này nhị thuốc sợ nhất ra ra ta mà ra ra ta đối với phong thủy dịch thuật hết sức chức mê. Nếu không ta cho ngươi tiến cử tiến cử, chỉ cần ngươi đem ra ra ta dỗ vui vẻ, nhị thúc tuyệt đối không dám động ngươi một sợi lông tơ. Nói xong, Lâm Tuyết mong đợi nhìn Lưu Kiệt. Lâm Tuyết mặc dù quỷ tinh, có thể dâu sao trẻ tuổi, không việc gì lòng dạ. Lưu Kiệt một cái liền nhìn ra Lâm Tuyết là có dụng ý khác, khoát tay lia liệu nói, được rồi, ta nói qua, người có tiền khó hầu hạ, ta không có hứng thú. Bị Lưu Kiệt như vậy làm cự tuyệt. Lâm tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn, vội vàng kêu lên, nhà ta rất có tiền, chỉ cần ra ra vui vẻ, muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Tiền loại vật này ai đều thích, có thể lưu kiệt vậy hiểu được lấy chi có đạo đạo lý. Vì một chút tiền trọc cả người phiền toái căn bản hoa không đến, húng chi bây giờ lưu kiệt cũng không thiếu tiền. Hắn vậy không trả lời, ăn cơm xong lau miệng, đổi giày liền ra cửa. Nếu đáp ứng từ tú tú, hắn dĩ nhiên vẫn còn đi tiệm đồ cổ bên trong xem nhìn, hắn cũng không phải là người nói không giữ lời. Hừ. Lâm tuyết từ trước đến giờ là bị chúng tinh nâng tháng, hôm nay bị lưu kiệt cự tuyệt như vậy, trong lòng rất không thoải mái. Bưng lên mê đi một hơi liền uống vào, dùng nàng nói về, cái này gọi là hóa tức giận làm thức ăn muốn. Tần Hồng Ngọc ở một bên nín cười nói, tuyết Nhi, bây giờ biết không phải mỗi một người đàn ông cũng biết vây quanh ngươi vòng vo chứ. Lâm tuyết tức giận liếc Tần Hồng Ngọc một cái, nói, ngươi liền xem ta cười nhạo đi, nhưng ta sẽ không để cho ngươi cười quá lâu, ta nhất định phải lưu kiệt đi gặp ra ra. Tân Hồng Ngọc biết rõ lâm tuyết nóng nảy, gặp nàng kiên quyết như vậy, liền hỏi, tuyết nhi, ngươi làm gì nếu không phải là cho ra ra ngươi tìm cao nhân? Vậy cái gì tiên sinh, cùng ngươi có thủ hán sao? Trưng 21, người khách quan trọng. Lưu Kiệt đi tới tiệm đồ cổ thời điểm, trong tiệm trừ từ tú tú khi dọn dẹp ra, lại cũng không thấy được người ngoài. Bên ngoài đồ cổ người trên đường phố ngược lại là rộn ràng, lại không người đi vào. Cái này cũng khó trách, dẫu sao giống như từ tú tú nhà như vậy tránh quy tiệm bán đồ cổ. Đồ tự nhiên cũng là hàng thật, giá cả không rẻ. Tới phố đồ cổ người, cơ bản đều là muốn đầu cơ trục lợi, nhặt cái lẩu cái gì, tự nhiên sẽ không tới nơi này. Nếu không như thế nói, tiệm bán đồ cổ là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm địa phương đâu. Lưu Kiệt, ngươi tới rồi. Thấy Lưu Kiệt từ tú tú liền mặt đầy gió xuân, nên tới đây kéo Lưu Kiệt ngồi xuống, ngâm trà ngon nhanh chóng bưng tới đây. Lưu Kiệt cảm giác được mình tốt như vậy giống như không phải giám định sư, ngược lại giống như lão bản. Từ tú tú càng giống như là bà chủ. Từ tú tú đối với hắn có ý tứ hắn trong lòng rõ ràng, có thể như vậy nhiệt tình hay là để cho hắn có chút không thích hứng. Bất quá nhớ tới học sinh thời đại, thư tình quạ đen chuyện kiện, Lưu Kiệt cũng cảm thấy được ở trong tình lý. Ban đầu từ tú tú nhưng mà trực tiếp làm theo Lưu Kiệt biểu đạt lòng ái mộ, có thể gặp từ tú tú là một dám yêu dám hận cô gái, thích ngươi liền đối với ngươi tốt. Không thích, ngươi liền một bên hóng mắt đi. Đúng rồi, Lưu Kiệt. Ba ta nói xế chiều hôm nay có cái trọng yếu quý khách muốn đưa kiện đồ cổ tới đây, để cho ngươi tiếp đãi một chút. Cũng phục vụ tốt lắm, từ tú tú mới nhớ tới chính là, thuận miệng theo Lưu Kiệt nói một chút. Lưu Kiệt sưng sốt một chút, hỏi, nếu là trọng yếu quý khách, từ bá bá làm sao không mình tiếp đãi? Từ từ cười trúng chim trả lời, ba có chuyện trọng yếu hơn, hắn đi phòng đấu giá. Ngươi muốn, chân chính có thực lực nhà siêu tầm đều rất bận rộn, nào có thời gian từng nhà tiệm đồ cổ tìm bọn họ phần lớn sẽ chú ý phòng đấu giá tuyên truyền, thấy chúng ý đi ngay đầu giá. Tiệm chúng ta và phòng đấu giá có hợp tác, có thứ tốt cũng để cho phòng đấu giá xử lý. Nếu không nhiều đồ cổ như vậy nào dễ dàng như vậy bán đi. Nghe xong từ tú tú nói tưởng tận mình, Lưu Kiệt gật đầu liên tục. Thật đúng là như thế cái Lý Nhi. Nếu là trông cậy vào từ tiệm đồ cổ đem những đồ chơi này bán đi, không biết muốn bán được năm nào vì sao tháng. Nhưng là phòng đấu giá lại bất động, luôn luôn có cái vui ý hấp dẫn đông đảo nhà siêu tầm đã qua. Thuận liền dẫn mua mấy kiện tiệm đồ cổ đồ cổ, cũng so tiệm đồ cổ mù chờ mạnh. Xem ra đồ cổ cái này phải, còn thật không phải là Lưu Kiệt muốn được đơn giản như vậy. Ở hắn vị mưu Kỳ sự, Lưu Kiệt thân là trong tiệm giám định sư, chỉ có thể đáp ứng. Buổi trưa Từ Tú tú xuống bếp, cố ý cho Lưu Kiệt làm rất nhiều ăn ngon. Lưu Kiệt một không lưu ý liền ăn nhiều, ai bảo Từ Tú tú con bé này tay nghề không có nói sao? Buổi chiều Lưu Kiệt liền nửa nằm ở trên ghế, uống trà, nhàn nhã rất. Từ lão bàn đâu? Lưu Kiệt đang mệt giả rời, đồng nhiên bị cửa một cái đầu mập thai to người thức tỉnh. Dương mắt vừa thấy, hàng này so chư bát giới thon thả như vậy một chút, lỗ thai điểm nhỏ, bất quá lô mũi hướng lên trời dáng vẻ ngược lại là và nhị sư huynh giống. Người này bốn mươi trên dưới dáng vẻ, lay động thoáng một cái đi vào tiệm đồ cổ. Từ tú tú nghe gặp động tĩnh, từ bên trong đi ra, thấy mập mạp này liền nhiệt tình chào đón, lại cười nói, đồng thúc thúc, ngài tới rồi. Người này kêu đồng tất quang ở thành phố Minh Hải cũng là có chút danh tiếng nhà siêu tầm. Thật ra thì cái gọi là nhà siêu tầm cũng bất quá là mua bán người, đều là mua lưu ở trong tay cùng tăng giá đang bán, cũng coi là dùng tiền kiếm tiền được làm. Cái này Đồng Tất Quang liền là người như vậy. Thấy Tử Tú Tú Đồng Tất Quang ánh mắt liền cười thành một cái hở, vui tươi hớn hở nói, ai yêu, mấy ngày không gặp, Tú Tú lại xinh đẹp. Cái này Đồng Tất Quang ngược lại là miệng ngọn, bất quá nhìn qua cũng không trêu đùa ý. Cái này cũng khó trách đồng tất quang và từ xương linh mặc tả thời điểm liền biết nhìn từ tú tú lớn lên liền giống như là mình nửa con gái tự nhiên không có tà niệm từ tú tú ở đồng tất quang trước mặt biểu hiện vậy rất tự nhiên đem đồng tất quang kéo đến lưu kiệt bên cạnh giới thiệu đồng thúc thúc đây là trong tiệm mới mời giám định sư lưu kiệt ba ba để cho hắn vội tới ngài giám định phải ra tay đồ cổ lưu kiệt mau đứng lên khách khí nói đồng thúc thúc ngài khỏe xin chỉ giáo nhiều hơn hắn đồng tất quang thấy được lưu kiệt hơi sướng sờ ở đây Mặt lộ vẻ hồng nghi Hắn ở đồ cổ cái này được cũng coi là lão luyện Thấy được Lưu Kiệt như thế trẻ tuổi Hơn nữa ở bên cạnh gia cũng chưa từng gặp qua Trong lòng tự nhiên hoài nghi Ngại vì và từ xương linh quan hệ Đồng tất quang tuy không nói rõ Nhưng hắn diễn cảm đã nói minh hết thảy. Loại ánh mắt này Lưu Kiệt thấy nhiều Vậy không ngại Như cũ khách khi nói Đồng thúc thúc Không biết ngài ngày hôm nay phải ra tay bảo bối gì Có thể hay không để cho vãn bối giải mắt giải. Gặp Lưu Kiệt nói chuyện khéo léo Đồng Tất Quang trong lòng gắng gượng thoải mái, suy nghĩ vậy đố thằng nhóc này, tham hắn rốt cuộc có bản lĩnh này hay không. Vì vậy đồng Tất Quang từ trong túi cầm ra một vật, lấy tay mềm bên trong tầng 3 bên ngoài tầng 3 gói lại, dè đặt tháo ra. Rất nhanh một cái cười cười bình ngọc cầm không phơi bày ở lưu kiệt trước mắt. Bình ngọc này chỉ có ngón cái vậy lớn nhỏ, nhưng chế tạo tinh xảo, đồng thể trong suốt, hiển nhiên là thượng hạng mỹ ngọc mài thành. Ngọc thạch mài thành vật kiện to hơn tháo, bởi vì chất liệu cứng rắn, phải làm thành hình trạng thật khó. Nhưng cái này cái bình ngọc chẳng những mài thành hình, dường như thật vẫn có thể làm chai tới dùng, phía trên lại có thể còn có một cái nắp bình. Và, wow, đồng thúc thúc, bình này quá đẹp. Từ tú tú một cái liền bị bình ngọc này hấp dẫn, khen không dứt. Đó là tự nhiên, ta và Lao Tử quan hệ thế nào. Lần này hắn muốn ở phòng đấu giá tăng thể diện, ta có thể để cho hắn rơi xuống mặt mũi sao. Đồng tất quang vui tươi hớn hở trả lời, ngay sau đó nhìn về phía lưu kiệt, cân nhắc trong tay bình ngọc, mặt lộ vẻ hồ nghi vẫn hỏi. Chàng trai, ngươi cho xem xem bình ngọc này đáng giá mấy đồng tiền. Nói là để cho Lưu Kiệt xem, có thể Đồng Tất Quang có thể không tin cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu có thể nhìn ra cho nên như lai. Like. Đồng Tất Quang cảm thấy Lưu Kiệt nhất định mở miệng liền nói là giả, bởi vì cổ đại nơi nào sẽ có cao như vậy công nghệ, có thể đem thông suốt ngọc thạch mài trở thành sự thật đang có thể sử dụng chai nhỏ. Nguyên bản Lưu Kiệt chẳng qua là dùng mắt xem, vậy làm là giả, bởi vì bình ngọc quá mức tinh xảo nhưng quét hình xuất hiện mã cờ giờ sau đó, hắn không khỏi được cả kinh. Bất quá hắn đem kinh ngạc giấu ở trong lòng, cố làm bình tĩnh nói, đồng thúc thúc thật không thẹn nhà siêu tầm, lại liền cái này ngụy Tấn Nam Bắc Triều Bình Ngọc đều có, đây chính là cái vật hi hãn, trên giới 100.000 không nói ở đây. Đồng tất quang nghe vậy ngần ra, khó có thể tin nhìn lưu kiện. Ngươi, cái này thì đã nhìn ra. Đồng tất quang không dám tin tưởng, vật này hắn nhưng mà định mấy năm, đi tìm mười mấy chuyên gia hỏi ý kiến. Cuối cùng mới chắc chắn lai lịch. Lưu Kiệt ngược lại tốt, chẳng qua là nhìn hai lần, liền đem hắn gần đây 10 năm kết quả điều tra nói ra. Tiểu tử này ánh mắt vậy quá độc đi. Lưu Kiệt gặp Đồng Tất Quang kinh ngạc trong miệng có thể bỏ vào hai cái lớn trứng vịt, cũng không tiêu căng, đúng ngược nói, vãn bối bêu xấu, nếu như nói được không đúng, xin Đồng thúc thúc thứ lỗi. Ngoài miệng có thể bộ, Lưu Kiệt nhưng trong lòng giống như, nếu là không đối với lão tử đưa cái này bình ngọc nước. Thật ra thì nói tới chỗ này, Lưu Kiệt vẫn là có giữ lại Chỉ cần đem nắp bình mở ra, cái này bình ngọc giá trị có thể sẽ cao hơn. hắn vậy nhìn ra được, Đồng Tất Quang lo lắng phá hoại bình ngọc, nắp bình căn bản là không có mở ra, cũng không biết nắp bình bí mật. Bây giờ Lưu Kiệt dẫu sao là tiệm đồ cổ giám định sư, tự nhiên muốn là tiệm đồ cổ làm ăn lo nghĩ, liền đem chuyện này ẩn lừa gạt tiếp. Nhưng là Đồng Tất Quang vừa nghe, liền đối với Lưu Kiệt dơ ngón tay cái lên, giỏi lắm, quá thần kỳ, ngươi nói được một chút đều không sai, những chuyên gia kia cũng đều là nói như vậy nói xong, đồng tất quang cười được thịt béo run lời bảy, thấy lưu kiệt tăng thể diện, đem đồng tất quang nói được vui vẻ ra mặt, từ tú tú trong lòng cũng là cao hứng, cứ theo đà này, từ xương linh nhất định sẽ hơn nữa trong đó lưu kiệt, đến lúc đó nàng lại theo từ xương linh nói nàng và lưu kiệt chuyện, từ xương linh chắc chắn sẽ không cự tuyệt. chương 22, hải quy đồ cổ, trang trai, người bực này nhãn lực nhưng mà thật để cho người kính nể rất nha, đi qua lưu kiệt một lộ tay, đồng tất quang đối với lưu kiệt thái độ liền tốt. Giọng tự nhiên vậy hòa hoãn không thiếu, giống như một ngu a a trưởng bối vậy. Quá khen quá khen, phối hợp ăn miếng cơm mà thôi. Lưu Kiệt vội vàng khiêm tôn nói. tư tú tú ở một bên nhưng giúp Lưu Kiệt khoe khoang, luôn miệng nói, đồng thúc thúc, đồng thúc thúc, ta theo ngài nói, Lưu Kiệt có thể lợi hại. Ngày hôm qua một hơi nhìn chín kiện đồ cổ, mỗi một kiện cũng chính xác không có lầm, hơn nữa cũng chỉ là nhìn một cái. Liên liên cái đó bị dự là trẻ tuổi nhất cao cấp điểm đúng giờ hàn tuấn, đều bị hắn nói á khẩu không trả lời được Tự ti mặc cảm đâu. Lưu Kiệt không phải là một tốt công lực người, có thể từ Tú tú chỉ cần có Lưu Kiệt tốt, liền rất sợ toàn thế giới không biết tựa như. Nếu không phải là cho tuyên dương một phen, không biết làm sao, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể theo từ Tú tú đi. Đồng Tất Quang vừa nghe, hơi sưng sốt một chút. Lim Jim Marty hí nghiêm mặt nói, à, ngày hôm qua lão tử theo ta uống trà lúc liền nói, hắn trong tiệm tới một thiên tài, các loại đồ cổ liếc một cái liền biết lý do. Ta còn làm hắn khoác lác, nguyên lai like thật có chuyện này ư? Đồng tất quang trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, nếu không phải ngày hôm nay chính mắt nơi gặp, chính là đánh chết hắn vậy sẽ không tin tưởng đây là thật. Có chút xem qua, gặp nhiều mà thôi, không có gì lớn không được. Lưu kiệt nhanh chóng khiêm tốn nữa một chút, lại bị từ tú tú nói một chút, hắn liền thành thần. Thật nếu là như vậy, quốc gia không cầm hắn đi rõ ràng bảo nghiên cứu không thể. Không cần khiêm tốn. Đồng tất quang khoát khoát tay nói, chỉ bằng mới vừa rồi cái nhìn kia, ta cái này trà trộn cổ ngoạn giới hai mươi mấy năm lao ra liền không ngươi lợi hại. Ta bình ngọc này có thể giao đến ngươi bực này trong tay người, an tâm, tuyệt đối có thể thể hiện ra nó giá trị tới, cầm đi. Đồng tất quang cao hứng, liền giá tiền vậy không nói, trực tiếp để cho lưu kiệt đem bình ngọc thu. Đồng thúc thúc, giá này tiền. Từ tú tú cũng rất hiểu quy củ, đồng tất quang như vậy khẳng khái, so sánh phương diện giá tiền trước đã cùng từ sương linh có chút thương lượng. Nhưng từ tú tú không yên tâm, vẫn là muốn nhiều hỏi một chút. Đồng tất quang ha ha cười nói, 800 ngàn, lao từ chính miệng đáp ứng bất quá lúc ấy hắn không xác định bình ngọc này có phải là thật hay không hàng đây mới gọi là ta cầm vội tới các người vị này giám định sư xem xem nếu các ngươi giám định sư nói là thật quay đầu ta theo lão từ bốn phía chuyển tiền là được không cần đi dườm giả lưu trình nghe vậy từ tú tú tự nhiên vui vẻ liền để cho đồng tất quang ngồi xuống cho hắn pha trà mặc dù cái này đồng tất quang lớn lên chân thực không dám tăng bước nhưng là cái trực chẳng tử hơn nữa vô cùng là tôn trọng người lưu kiệt cùng hắn nói được thoải mái Bất chi bất giác liền quen thuộc. Đồng tiên sinh, có thể coi là tìm được ngài. Giữa lúc lưu kiệt và đồng tất quang trò chuyện với nhau thật vui, cửa đi vào người tuổi trẻ, quần áo gọn gàng. Nhưng đối với đồng tất quang lộ vẻ được vô cùng vi tôn kính, đi vào trong tiệm liền túi người xuống. Có thể người tuổi trẻ đi tới đồng tất quang bên cạnh vừa thấy, ngay tức thì sắc mặt đổi một cái. Người ở chỗ này làm gì? Người tuổi trẻ chính là đằng hâm, cũng chính là đoạt lưu kiệt bạn gái trước cái đó phú nhị đại trong nhà vừa vặn cũng là mở tiệm đồ cổ, nghe nói mở phải trả thật lớn. Thấy Lưu Kiệt đang cùng Đồng Tất Quang trò chuyện, Đàm Hâm trong lòng thật là khó chịu, cau mày nói: "Ngươi còn chưa có chiếc đây." Lần trước chính là Đàm Hâm tìm Mã Tam đánh Lưu Kiệt, ban đầu Mã Tam nói đem Lưu Kiệt đánh được không nhanh được, kết quả không tới 2 ngày Lưu Kiệt liền hảo đoan đoan ở thị trường đồ cổ xuất hiện, để cho Đàm Hâm rất là tức giận. Hơn nữa ở thị trường đồ cổ, Lưu Kiệt còn mua đi Đàm Hâm coi trọng cái đó đồ cổ, để cho Đàm Hâm hận được nửa răng. Vốn là một cái trừng trăm ngàn đồ cổ, đàm hâm muốn thôi, lại không nghĩ rằng Lưu Kiệt lại xuất hiện ở tiệm đồ cổ, đây là bảy minh giúp tiệm này theo nhà hắn đoạt mối làm ăn. Đàm hâm không khỏi nghĩ, thằng nhóc này nhất định là cố ý cấp cho hắn tìm phiền toái. Lưu Kiệt mặc dù trong lòng rõ ràng là đàm hâm tìm người đánh hắn, có thể cuối cùng không có chứng cứ, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng nói, ta rất khỏe mạnh, ngươi chết ta cũng không chết được. Hừ! Ban ngày ban mặt, bên cạnh còn có đồng tất quang ở đây, đàm hâm cũng không dám càng h chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, liền đối với đồng tất quang nói, đồng tiên sinh, ta tìm ngài rất lâu rồi. đồng tất quang đối với người nào đều là vui vẻ, cũng không quá hỏi lưu kiệt và đàm hâm có gì ăn Tết, liền cười nói, nguyên lai like là đàm gia công tử nhà, ngươi tìm ta có chuyện. đương nhiên biết. đàm hâm liếc lưu kiệt một cái, lúc này mới hướng đồng tất quang hỏi, nghe nói khổng lao trên tay có nhóm hải quy vật kiện, vãn bối muốn đi giải mắt, giải, xin đồng tiên sinh cho vãn bối được cái thuận lợi. đồng tất quang nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử. Khổng lão là cổ ngoạn giới phải tính đến nhân vật, hàng năm buôn tẩu thế giới các nơi. đam hâm trong miệng hải quy, chính là những cái kia đã từng đánh rơi hải ngoại đồ cổ, rất nhiều cũng giá trị liên thành. Nhưng khổng lão nhà dù sao không phải là mở ngân hàng, chính là có lòng đem những thứ này đồ cổ dâng hiến cho quốc gia, vậy cũng có cái này tài lực mới được. Ở một phương diện khác, khổng gia từ xưa chính là Trung Quốc gia tộc lớn, đối với tán lạc hậu thế giới các nơi dân gian đồ cổ thật là đau lòng. Ngoại quốc người bình thường há sẽ biết rõ những thứ này đổ cổ giá trị, tùy ý gửi vứt, nhiều ít thứ tốt vì vậy mà hư hại. Không ra tự nhiên không nhìn nổi, liền nghĩ đủ phương cách đem tán lạc bên ngoài biên giới dân gian đổ cổ mua về. Lưu Kiệt vốn là đối với chuyện này cũng không hứng thú, nhưng là đàm hâm hỏi tới, hắn lập tức liền chú ý tới tới. Đồng tất quang dương mắt xem xem Lưu Kiệt, lại xem xem đàm hâm, thở dài nói, đàm công tử, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, nhưng mà khổng lao hạng nhân vật này há là nói gặp liền thấy. Đam Hâm vừa nghe, vội vàng cười theo nói, Đồng Tiên Sinh, khổng lão mũi hồi tới đây, không phải cũng biết để cho ngươi mời một vị người tin cần mắng? Nếu như Đồng Tiên Sinh không chê, ta nguyện ý tiêu tiền tới mua. Đây là vấn đề tiền sao? Đồng Tất Quang sắc mặt trầm xuống, cao mày nói, đó là khổng lão tín nhiệm ta, đem cái này quyền lợi cho ta, cũng không phải là để cho ta dùng loại thủ đoạn này tới kiếm tiền. Huống chi Hải Quy Vật, liên khổng lão đều không chắc chắn có phải hay không tránh phẩm, ngươi học được sao? Đàm Hâm Ha ha cười nói, Đồng Tiên Sinh không muốn tức giận, ta chẳng qua là không nên nói, ta số người đã co thí sinh, ngươi tìm người khác đi. Đồng tất Quang đã có chút không nhịn được, đối với Đàm Hâm khoát tay một cái nói. Đàm Hâm hơi sướng sở, không khỏi hỏi, Đồng Tiên Sinh, thành phố Minh Hải tất cả nhân vật lớn trực tiếp sẽ theo khổng lão tiếp xúc, không cần gì mời. ở những đại nhân vật này ra, trừ chúng ta Đàm gia tiệm đồ cổ, còn có ai ra giá nổi cách mua khổng lão đồ cổ? Ai nói đi người nhất định phải có tiền. Sẽ xem không được sao? Đồng Tất Quang gặp cái này, Đàm Hâm há mồm ngậm miệng chính là tiền, trong lòng lại càng không thoải mái. Tuy nói làm đồ cổ nói cho cùng cũng là vì tiền, nhưng đồ cổ chuyến đi này lại hết lần này tới lần khác kiên kỵ đem tiền treo ở mép. Vì để cho Đàm Hâm từ bỏ ý định, Đồng Tất Quang chỉ Lưu Kiệt nói, "Ta đã đem mời số người cho Lưu Kiệt, ngươi đi tìm người khác đi." Đàm Hâm cả người sững sốt một chút, không tưởng tượng nổi chỉ hướng Lưu Kiệt, cho hắn. Đồng Tất Quang gật đầu nói, "Không được sao?" Lưu Kiệt cũng có chút giật mình, nhưng không có đàm hâm hắn nhất định tự tuyệt, nhưng xem Đàm Hâm nghĩ như vậy đi dáng vẻ, hắn ngược lại sảng khoái đáp ứng, đồng thúc thúc, vậy Lưu Kiệt ở chỗ này cảm ơn trước ngài. Nghe được Lưu Kiệt mà nói, Đàm Hâm trên mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt, giống như muốn đem hắn nuốt xuống vậy. Chương 23: Giúp người chính là giúp mình. Lưu Kiệt đem Đàm Hâm diễn cảm nhìn ở trong mắt, trong lòng ngầm thoải mái. Mới vừa tốt nghiệp lúc đó, cái này Đàm Hâm chẳng những đoạt bạn gái của hắn Trần Uyên, Đối với hắn lại là dùng mọi cách làm đủ, một mực không tìm được cơ hội trả thù, ngày hôm nay cuối cùng là bắt trước. Đàm hâm xem lưu kiệt đắc ý như vậy lại là giận không chỗ phát tiết, có thể ở người khác trong tiệm, đồng tất quang cũng không phải là người bình thường, ngay trước đồng tất quang mặt, hắn cũng không dám càng hẳn rỡ. Đồng tất quang vốn là cái người tốt bụng, ngày thường cười ha hả cũng không ai nguyện đắc tội. Tuy nói cái này đàm hâm phụ thân không là cái gì nhân vật không tầm thường, có thể không trở mặt đồng tất quang theo cũng không ai sẽ trở mặt. các người cho chuyện ta còn có việc, đi trước. tùy tiện chiêu cái cớ, đồng tất quang liền nói tạm biệt. đi tới cửa bỗng Nhiên nghĩ đến còn không có nói cho Lưu Kiệt làm sao đi tìm khổng lão. vua hốt một cái quay đầu lại nói, thiếu chút nữa đã quên rồi. chiều mai một chút, đến giữa hồ trang viện, sẽ có người tiếp đái ngươi. nói xong những thứ này, đồng tất quang xoay người rời đi, lại cũng không có chần chờ. nhưng mà lời này ngừng ở đàm hâm trong thai thật giống như dù sao cũng cây kim bó ở trong lòng như nhau, lại là hồn hẹn. nếu không phải Lưu Kiệt xuất hiện. Hắn tin tưởng danh ngạch này nhất định rơi vào tay hắn. Lưu Kiệt. Càng nghĩ càng giận, đàm hâm bỗng nhiên trợt quát một tiếng, chỉ Lưu Kiệt lỗ mũi kêu lên, thằng nhóc ngươi là cố ý theo ta băn khoăn có phải hay không? Ta xem ngươi là tốt lắm quên vết sẹo đau. Ý nói lần trước đánh nhẹ, nếu không Lưu Kiệt lại thế nào theo hắn đàm hâm làm khó dễ? Lời này từ đàm hâm trong miệng nói ra, Lưu Kiệt lập tức liên tưởng đến bị mã tam đánh sự kiện kia. Không cần đoán, hắn có thể kết luận mã tam chính là bị đàm hâm điều khiển. Hôm nay vấn đề là Lưu Kiệt không có chứng cứ. Hơn nữa đàm hâm nhà là làm ăn, người khéo đưa đẩy rất, muốn cho hắn chính miệng thừa nhận cơ hội không thể nào. Cho nên Lưu Kiệt trong chốc lát cầm hắn vậy không có cách nào, coi như đến bót cảnh sát, chỉ dựa vào Lưu Kiệt lời của một bên, cảnh sát vậy sẽ không tin tưởng hắn. Đến lúc đó bị đàm hâm cắn ngược một cái sẽ không tốt. Nhưng Lưu Kiệt xưa không bằng nay, chẳng qua là con ngươi chuyển lên một vòng, trong lòng liền có so đo. Gặp đàm hâm hồn hện, Lưu Kiệt khỏe miệng phẩy một cái. Một mặt thiếu đánh nói, không sai, ta không có tiền mua những đồ cổ kia, vốn là ta cũng không muốn đi. Nhưng là vì không để cho ngươi đi, ta cũng không thể làm gì khác hơn là cố mà làm đi một chuyến rồi. Nghe gặp lời này, đàm hâm thiếu gia này nóng nảy đi lên, lại là phát cáo sắp bốc hói, răng cắn được khanh khách văng rội, thật giống như tùy thời cũng biết nhào tới cắn Lưu Kiệt một hớp tựa như. Xem Lưu Kiệt mặt đỏ tới mang hai, hai mắt sắp phun lửa dáng vẻ, Lưu Kiệt đem khẽ hơi trầm xuống một cái, cười đéo nói, mấy cái ý nghĩa muốn ở chỗ này động thủ. Trong lúc nói chuyện Lưu Kiệt liền đem tay háo một vén, hoàn toàn một bộ phụng bởi tới cùng dáng điệu. Đàm Hâm bực nào tinh minh, biết mình không đánh lại Lưu Kiệt, chính là dao gác ở trên cổ vậy tuyệt đối sẽ không ra tay. huống chi lấy hắn thân phận, cần tự mình ra tay sao? Được, Lưu Kiệt, ngươi có dũng khí, chúng ta đi nhìn. Căn cứ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt tín điều, Đàm Hâm vừa chỉ chỉ Lưu Kiệt lỗ mũi, bực tức rời đi tiệm đồ cổ. Chân trước đi ra cửa tiệm Đàm hâm liền vội vàng cầm lấy điện thoại ra, cho mã tam gọi điện thoại kêu lên. Mã tam, ngươi trừ sẽ khoác lác còn có thể làm gì? Để cho ngươi sửa chữa cái lưu kiệt cũng không làm xong. Mã tam ở trong điện thoại giải thích một trận, kết quả đàm hâm càng nghe càng là tới khí. Cho ta im miệng. Đi tới xe nhỏ cạnh, đàm hâm cũng không nói nhảm, cắn răng hướng về phía nói điện thoại, lại cho ngươi một lần cơ hội, cho ta phế thằng nhóc này một cái chân. Lần này nếu lại không làm xong, đừng trách ta không nói tình cảm. Nói xong Đàm Hâm liền cúp điện thoại, không cho Mã Tam bất kỳ cơ hội trả giá. Như thế nói không phải là không có nguyên nhân, Mã Tam như vậy tiểu lưu manh, bối bên trong không biết làm nhiều ít phạm luật câu làm. Nếu là Mã Tam không nghe lời, Đàm Hâm tùy tiện lộ ra ngoài một ít cũng đủ Mã Tam chịu. Hừ. Thu hồi điện thoại, Đàm Hâm còn tức giận hướng về phía tiệm đồ cổ hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lên xe rời đi. Lưu Kiệt, cái này Đàm Hâm cũng không tốt trọng, nghe nói hắn biết người trên đường. Tiệm đồ cổ bên trong Từ tú tú gặp Đàm Hâm lúc đi giận đùng đùng dáng vẻ, trong lòng không khỏi lo âu. Cùng la mở tiệm đồ cổ, lẫn nhau bây giờ tự nhiên có chút biết rõ, đúng chi Đàm Hâm nhà vẫn là thành phố Minh Hải lớn nhất tiệm đồ cổ. Theo Tử tú tú biết, Đàm Hâm là một chính cống em trai quần là áo lụa tử, trong ngày thường ăn uống vui đùa, kết giao chút không việc làm đàng hoàng du dân. Phàm là nhà giàu đệ tử có thói hư tật xấu hắn cơ hồ là chiếm hết, nghe nói còn hút độc phấn, bất quá đây chẳng qua là chỉ nghe đồn đại, cũng là có người chính mắt thấy được. Nhìn lại Lưu Kiệt, ở thành phố Minh Hải có thể nói không thân không quen, chớ đừng nói gì nối dựa, cái này làm cho Tử Tú Tú làm sao không lo lắng. Tới mới phải, ta còn lo lắng bọn họ không đến đâu. Lưu Kiệt nghe xong Tử Tú Tú nói nhưng cười thần bí, liền trở lại trên ghế ngồi, nhấp một hớp trà lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tiệm đồ cổ hiếm có người đến cửa, rất nhằm chán, không ngủ còn có thể làm gì. Tử Tú Tú gặp Lưu Kiệt một bộ trong lòng đã có dự tính dạng, do dự một chút liền không hỏi thêm nữa. Nếu là đàm hâm thật tìm Lưu Kiệt phiền toái, tư tú tú đi ngay mời bạn nàng hỗ trợ. Nàng người bạn này cũng không phải là người bình thường, toàn bộ thành phố Minh Hải người trên đường sợ rằng đều phải cho mấy phần mặt mũi. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ nàng là sẽ không đi tìm người bạn này, bởi vì người bạn này thật muốn theo Lưu Kiệt tiếp xúc, nàng thật là có điểm không yên tâm. T.E.D.U.I.N. V.N. Lúc nhằm chán, thời gian luôn là qua rất chậm. Lưu Kiệt cấp cùng chậm các loại. Cuối cùng là đến khi lúc tan việc ở giữa, đứng dậy đuổi người, liền đối với bên trong Tử Tú Tú kêu lên: "Tú Tú, ta trở về, ngươi liền đừng đưa ta." Vừa nói Lưu Kiệt liền đi nhanh lên, nếu không Tử Tú Tú nhất định phải đưa đến trạm xe. Kết quả đi tới cửa theo Tử Sương Linh đụng cái chân đầy, Tử Sương Linh lão kia xương thật ra thì Lưu Kiệt đối thủ bị đụng lảo đảo ngã về phía sau, cũng may Lưu Kiệt coi như bén nhẹ bắt lại Tử Sương Linh, hắn mới không có ngã xuống. Lưu Kiệt đỡ tốt Tử Sương Linh. Vội văng nói, từ bà bá, không bị thương đi. Không có sao không có sao. Từ lần trước dám bảo sau đó, từ Sương Linh đối với Lưu Kiệt rất nhiều đổi cái nhìn, mỉm cười khoát khoát tay nói, ta lại không nga xuống, tại sao có thể có chuyện đâu. Vậy ta trước hết tan việc. Lưu Kiệt thấy vậy, xoay người liền muốn đi. Đợi một chút. Kết quả từ Sương Linh gọi lại Lưu Kiệt, ha ha cười nói, đúng rồi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngày mốt ngươi theo ta đi một chuyến phòng đấu giá, có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Lưu Kiệt vừa nghe liền những mày, hắn không phải tiệm đồ cổ giám định sư sao? Làm sao còn phải cho phòng đấu giá hỗ trợ? Từ Sương Linh gặp Lưu Kiệt không tình nguyện lấy dáng vẻ, liền giải thích, Lưu Kiệt à, chúng ta làm đồ cổ buôn bán, khó tránh khỏi theo phòng đấu giá giao tiếp. Theo bọn họ làm quan hệ tốt là rất cần thiết, giúp người chính là giúp mình mà. Được rồi. Lưu Kiệt miễn cưỡng coi như là đáp ứng, ai bảo hắn bây giờ là trong tiệm giám định sư đâu, lão bản để cho hắn làm gì, hắn không phải được làm gì sao? Nói sau nơi này tham ăn tham uống đợi hắn, còn mỗi tháng cho tiền lương, nếu là không làm chút gì, hắn trong lòng thật đúng là ấy nấy. Phải, ngày mốt buổi sáng 9h nhất định phải đến trong tiệm, ngàn vạn lần nhớ à. Từ xương linh không yên tâm, lại hướng Lưu Kiệt giao phó một phen, lúc này mới vào trong tiệm. Lưu Kiệt bất đắc dĩ biểu môi một cái, dù sao hắn có vạn năng mã cờ giờ, có cái gì là hắn không nhìn ra. Không có vấn đề rồi. Tâm tình buông lỏng, Lưu Kiệt liền huyết sáo muốn chạm xe buýt đi tới. Chương 24: Trả thù. Ba ca, lần này chúng ta thật xuống tay tàn nhẫn sao? Trạm xe lửa bên ngoài, một cái tính lặng xó xỉnh, đầu chọc mã Tam bên người một tên tiểu đệ có chút do dự do hỏi, vạn nhất lớn chuyện rồi, chúng ta còn có thể ở thành phố Minh Hải phối hợp sao? Mã Tam bọn họ cái sừng này rơi, có thể thấy rất rõ vào đứng tất cả mọi người. Bọn họ đối với Lưu Kiệt Hành Tung đã biết rồi, biết Lưu Kiệt mỗi ngày đều muốn từ trạm xe lửa ngồi xe trở về nhà, cho nên khi lấy được đàm âm điện thoại mới sẽ ở chỗ này há miệng chờ xuân dụng cùng lưu kiệt. mã tam sau khi nghe nói cầm trong tay nửa điếu thuốc hung hăng kéo tới mặt đất lên tức giận nóng nảy nói ngươi lấy là lao tử muốn sao lao tử nếu là không dựa theo họ đàm làm lưu kiệt, dựa vào đàm hâm năng lượng chúng ta chẳng những không thể tiếp tục ở nơi này phối hợp hơn nữa còn có có thể phải gặp lao ngục Thái đương mã tam hùng hùng hổ hổ nói họ đàm cũng không phải đồ ba ca tới tên nhà quê tới ngay tại lúc này có người đưa tay chỉ xa xa Nhắc nhở. Mã Tam theo tiểu đệ ngón tay phương hướng nhìn sang, liền thấy Lưu Kiệt đi chạm xe lửa đi tới. Lưu Kiệt thần sắc rất buông lỏng, rất hiển nhiên không nghĩ tới, bọn họ sẽ ở chỗ này há miệng chờ sung dụng. Mã Tam lẻ lưỡi liếm môi một cái, khoe miệng lộ ra một tia thâm độc ta cười, đưa tay sờ một cái đầu trọc, giữ tận nói, tên nhà quê nằm mơ cũng không nghĩ ra, chúng ta ở chỗ này chờ hắn đi, đi. Dứt lời, Mã Tam liền hướng Lưu Kiệt phương hướng đi tới. Lưu Kiệt túi đầu đi chợt thấy phía trước có mấy hai chân ngăn chặn hắn đường. Hắn ngẩng đầu thấy là mã tam thời điểm, hơi sững sờ ngẩn ra, trong lòng lập tức cười nhạt thầm nói, ngựa đầu chọc nha ngựa đầu chọc, ta còn suy nghĩ khi nào đi tìm ngươi trả thù đâu, không nghĩ tới ngươi lại đưa mình tới cửa. Lưu kiệt sắc mặt trở nên lạnh, tức giận nói, mã tam ngươi muốn làm gì? Chuyện lần trước, ta còn không có tìm ngươi tính số đây, ngươi tốt nhất cho ta khiêm tốn một chút. Ô! Mã tam sờ đầu chọc một cái, ô liền một tiếng, giọng nhẹ mai nói. Tên nhà quê, dài tánh khí nha. Xem ra ngươi không nhớ lâu nha. Làm sao ngươi còn phải ở chỗ này động thủ không được sao? Lưu Kiệt cười nhạt hỏi ngược một câu. Mã Tam nhìn chung quanh một chút người vào người ra, đúng là không thích hợp. Con ngươi gian trá vòng vò chuyện, vây tay điều khiển thủ hạ bên người, đem hắn giá lâm trong nhà vệ sinh. Đừng động. Lưu Kiệt nhìn Mã Tam thủ hạ xuống lại, hư lạnh một tiếng, ánh mắt ngay tức thì đổi được các liệt, cảnh cáo nói. Mã Tam âm chắc chắc lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nói. Thang nhóc, ngươi tốt nhất ngoan ngoan theo chúng ta đi, nếu không ngươi hai cái chân cũng không gánh nổi. Ta có nói không cùng các người đi sao? Lưu Kiệt xoa cổ tay nói, chúng ta sẽ đi. Dứt lời, Lưu Kiệt liền mình hướng trạm xe lửa nhà cầu đi đi. Mã Tam nhìn Lưu Kiệt hình bóng, sờ một cái đầu, buồn bực nói, tên nhà quê này giả như thế thực, hắn căn bản liền sẽ không nghĩ tới, hôm nay Lưu Kiệt đã không phải là trước khi Lưu Kiệt. Cực mờ nở, dám ở trước mặt Lão Tử như thế phét lối. Lão tử ngày hôm nay nhất định phải để cho hắn biết, ta mã tam thủ đoạn. Mã tam hùng hùng hổ hổ phất phất tay, liền mang theo dưới tay mình đi theo Lưu Kiệt hướng nhà cầu đi về phía. Lăn ra ngoài, cũng đặc biệt lăn ra ngoài. Mã tam thủ hạ vào nhà cầu, liền đẩy mang uy hiếp liền đem trong cầu tiêu người đuổi đi. Trong chốc lát, trong cầu tiêu chỉ còn lại Lưu Kiệt và mã tam bọn họ. Tiểu tử ngươi, là đàm hâm để cho ngươi tới đúng không? Lưu Kiệt không cho mã tam phách lối cơ hội, trực tiếp cắt đứt mã tam nói dò hỏi. Mã Tam nói bị đánh gãy, trong lòng căm tức cực kỳ, nghe Lưu Kiệt hỏi, Mã Tam âm trầm gật đầu cười nói, không sai, chính là đàm công tử để cho chúng ta cắt đứt ngươi một cái chân, bất quá bây giờ ta đổi chủ ý, tên nhà quê ngươi khùng như vậy, vậy ta ngày hôm nay liền chặt ngươi hai cái chân. Quả nhiên, đàm hâm nha đàm hâm, ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan, ngươi chờ. Lưu Kiệt trong lòng như vậy thầm nói, thần sắc vậy không che giấu nữa, dọng nghĩa mai nhìn Mã Tam, đi lui về phía sau mấy bước đồng thời. Khẽ cười nói, Mã Tam, trước khi nợ, ta còn không có tính với ngươi đâu, ngày hôm nay chúng ta liền cùng tính một lượt tính toán sổ cái. Tên nhà quê, mấy ngày không gặp đổi điên nha. Mã Tam vẫn không có đem Lưu Kiệt coi vào đâu, dứt lời ngay sau đó vẫy tay ra lệnh, động thủ. Sau lưng hắn sáu côn đồ cắt ké, nghe tiếng mà động, hướng Lưu Kiệt vọt tới. Lưu Kiệt tụ tinh hội thần quét nhìn một cái sáu côn đồ cắt ké, cái này sáu côn đồ cắt ké tiếp theo muốn công kích quy tích, xuyên thấu qua mã cờ dở liền tạo thành số liệu xuất hiện ở Lưu Kiệt trong đầu Lưu Kiệt động phịch phịch thanh âm nặng nề vang lên Mã Tam ánh mắt đã cũng trở to miệng mở lớn khoe miệng giật một cái vừa kéo một mặt khó tin nhìn Lưu Kiệt như co thần giúp tựa như được đem dưới tay mình một quên một cái thành khẩn trúng mục tiêu thân thể con người yếu ớt nhất xuống núi hắn nhìn tay cái kế tiếp cái ở trong tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống đất che chảo máu lô mũi không đứng nổi Lưu Kiệt căn bản không để ý tới rốt cuộc tiểu lâu la Nhấc chân từng bước một hướng Mã Tam đi tới. Mã Tam chú ý tới Lưu Kiệt hướng hắn ép tới gần, trên mặt lộ ra hốt hoảng thần sắc, hắn sáu tên thủ hạ, đều ở đây chớp mắt một cái, liền cho Lưu Kiệt bỏ vào. Mấy cái này thủ hạ, vậy cũng là theo hắn ở đầu đường đánh liều đến bây giờ, dũng manh dám liều. Sáu tên thủ hạ đều không phải là Lưu Kiệt đối thủ, hắn không cảm giác được mình có thể đánh thắng được Lưu Kiệt. Ngươi, ngươi muốn làm gì Mã Tam lui về sau một bước, ánh mắt lóe lên không dám nhìn thẳng Lưu Kiệt anh âm run rẩy lắp bắp nói. Lưu Kiệt khẽ miệng hơi vểnh lên, đưa tay đem tay áo vén lên tới, "Mã Tam ngươi không phải là muốn cắt đứt ta hai cái chân sao? Thu mới hận cũ, chúng ta ngày hôm nay cùng tính một lượt coi là." Mã Tam từ Lưu Kiệt nói trong, nghe cho ra, Lưu Kiệt tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Người này ngược lại cũng là một nhân vật hung ác, trong lòng tuy là khủng hoảng, còn là cắn răng một cái, đưa tay từ hông ở giữa ngọ ra một cây dao găm, giữ tận hét lớn, tên nhà quê, lão tử phối hợp xã hội thời điểm Ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Lời nói mới vừa vang lên thời điểm Mã Tam dơ ngang dao găm, liền hướng Lưu Kiệt vọt tới. Dao găm dơ ngang thẳng sung lên, đây cơ hồ không cần dùng mã cờ gì giờ phân tích. Lưu Kiệt cũng biết Mã Tam động tác quy tích, hắn nhanh chóng đi mặt bên đạp một bước. Mã Tam xông tốc độ quá nhanh, lập tức vừa hụt, phốc thông một tiếng, chó ăn cức tựa như được té ngã ở trên đất. Lưu Kiệt ở Mã Tam muốn xoay người vùng vẫy lúc đứng lên, một cái bước dài sung lên, nhấc chân khiến cho ra khí lực cả người hung hạn hướng mã tam trên bắp chân đạp xuống, rắc rắc, thanh thúy gây lịa tiếng, đi đôi với à một tiếng hét thảm ở trong nhà cầu vang lên. nhà cầu bên ngoài một người vóc dáng thon dài đứng đi ở giữa giống như thanh tùng cao ngất cô gái trẻ tuổi vừa vặn đi qua. cô gái này mặt trái xoan, mặt đẹp tinh xảo, tuyệt đối là chín điểm trở lên người đẹp. bất quá cô gái này làm cho người ta chú ý nhất vẫn là kiếm kia mi tinh mục đích tô điểm, để cho cái này cô gái xinh đẹp càng nhiều một tia không thua nam nhi anh khí. Cô gái nghe được thanh âm, nhíu mày một cái, bước bước chân ngừng dừng lại. Lóng hai lắng nghe, liền nghe được Lưu Kiệt thanh âm, "Mã Tam, ngươi nói ta là cho ngươi lưu một cái hoàn chỉnh chân đâu, vẫn là đem ngươi hai cái chân, hoặc là cái chân thứ ba cũng phía đây?" Nam sĩ bên trong, Lưu Kiệt một mặt lênh khốc, vừa nói nhấc chân liền hướng Mã Tam ngoài ra một cái chân trùng trùng đập đi. Dừng tay. Ngay tại lúc này, đứng ở nhà cầu nam nữ bên ngoài rửa tay ao bên cạnh anh khí cô gái bỗng nhiên vén lên phía nam màn cửa và vào. Chương 25: tránh nghĩa cảm bạo bằng cánh hoa. Lưu Kiệt nghe được thanh âm, nghiêng đầu liền thấy đứng ở cửa một cái bộ mặt tức giận, thiếu đình đình người đẹp. Lúc này, mỹ nữ sắc mặt tái xanh, đang nâng lên cánh tay, đưa ra trắng non ngón trỏ chỉ trước hắn. Lưu Kiệt kinh ngạc nhìn cái này xen vào việc của người khác người đẹp. "Cô nương, mau báo Cà, cứu mạng, cứu mạng Mã Tam thấy Lâm Nguyệt Anh nhất thời giống như ngươi hai người, bắt được rơm dạ cứu mạng tựa như được, mặt xuất mồ hôi lạnh sàn sàn xuống, vội vàng đưa tay ra." Hét lớn. Lưu Kiệt nghe được Mã Tam mà nói, trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng lạnh lẽo. Hắn hôm nay chính là muốn báo thù. Mã Tam lúc ấy hung hắn ở hắn sọ đầu lên gõ một gậy, nếu như không phải là bởi vì Mã Cờ Giờ Duyên cớ, sợ rằng hắn bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện đi. Hơn nữa Mã Tam lại tới tìm hắn phiền toái, còn khẩu khẩu thanh thanh muốn đánh gậy hắn hai cái chân. Hắn Lưu Kiệt cũng không phải bún bóp, mặc cho người khác khi dễ, hắn chính là muốn cho Mã Tam một cái sâu sắc dạy bảo. Để cho Mã Tam sau này lại cũng không dám nghe theo đàm hâm cái đó tiểu nhân hèn hạ ra lệnh. hừ Lưu Kiệt trợt hừ lạnh một tiếng, ngẩng chân, dùng hết khí lực, hung hãn hướng Mã Tam ngoài ra một cái chân đạp đi. Dừng tay. Ta cùng ngươi nói chuyện không có. Lâm Nguyệt Anh lời còn chưa nói hết, rắc rắc thanh thúy gây lịa tiếng, đi đôi với Mã Tam tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm vang lên. Mã Tam ở kêu thảm thiết trong, ánh mắt đống nhiên trắng bệnh, đầu vô lực hướng bên trái vặn một cái, liền chết mất. Lâm Nguyệt Anh tức giận cả người run rẩy, sắp mặt tái xanh cũng sắp giọt nước. Một đôi mắt đẹp bắn tán loạn ra ác liệt ánh sáng, nhìn chăm chăm Lưu Kiệt, cả người tức giận run rẩy, trước ngực đối với kiểu xốp giòn trên dưới phập phồng. Một giây kế tiếp, Lâm Nguyệt Anh một cái bước dài xông về Lưu Kiệt, đi tới Lưu Kiệt trước mặt, trước ngực nô ra, cơ hồ có thể dán vào Lưu Kiệt ngực. Lâm Nguyệt Anh vóc dáng so Lưu Kiệt cao hơn nửa đầu, nàng mắt đẹp phun lửa khoảng cách gần nhìn chăm chăm Lưu Kiệt, quát lên chất vấn, tại sao không ở tay? Tại sao? Vị tiểu thư này, ngươi có phải hay không quản được quá rộng? Lưu Kiệt vậy có chút căm tức, cô gái này sông nam xí cũng được đi, còn không hỏi phải trái xen vào việc của người khác. Lưu Kiệt ngay sau đó lại hỏi ngược lại, ngươi biết chuyện đầu đuôi sao? Hừ. Lâm Nguyệt Anh hừ lạnh một tiếng, quát lên nói, ta còn muốn nhúng tay vào, ngươi xem xem ta có hay không từ cách quản. Lưu Kiệt liền thấy Lâm Nguyệt Anh từ trong tay túi trong túi sách cầm ra một cái chứng kiện, hắn cẩn thận vừa thấy. Lại là một người cảnh sát chứng Bây giờ ngươi cảm thấy ta có hay không tư cách quản Lâm Nguyệt Anh không cam lòng vừa nói Cầm lấy điện thoại ra Gọi thông 110 Giọng nghiêm túc thúc giục, Ta kêu Lâm Nguyệt Anh Ta phải báo CA Thành phố Minh Hải trạm xe lửa Lưu Kiệt nhất thời cảm thấy có chút phiền toái, Hắn không nghĩ tới Cô gái này lại là một cảnh sát Bỏ mặc lý do của hắn như thế nào Dẫu sao hắn tổn thương Mã Tam Chỉ chốc lát sau Mấy cảnh sát liền chạy tới Là ai báo cảnh sát Cầm đầu một người cảnh sát do hỏi Lâm Nguyệt Anh đem mình cảnh sát chứng giờ đang hỏi cảnh sát trước mặt nói là ta báo cảnh sát ta kêu Lâm Nguyệt Anh ngày hôm nay mới tới thành phố Minh Hải cảnh sát thấy Lâm Nguyệt Anh chứng kiện sau đó bật một tiếng hai chân chân sau theo khép lại cho Lâm Nguyệt Anh chào hỏi thăm sức khỏe nói Lâm cảnh quan tốt dứt lời cảnh sát do hỏi Lâm cảnh quan đây là chuyện gì xảy ra cái này hỏi thăm cảnh sát hỏi thăm thời điểm lén lén liếc nhìn Lưu Kiệt Lâm Nguyệt Anh xoay người chỉ Lưu Kiệt đối với người cảnh sát này nói, ta mới vừa rồi đang muốn đi nhà cầu thời điểm, đống nhiên lúc này nghe được nhà cầu có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Sau khi đi vào, ta liền thấy người này thành thạo hung, ta muốn dồn chỉ, người này còn hết sức liều lĩnh. Người cảnh sát này sau khi nghe nói, môi giật giật, muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không có dám nói. Thật ra thì hắn nhận ra Lưu Kiệt, lần trước tên lường gạt chuyện kiện, Lưu Kiệt đến cục cảnh sát thời điểm, hắn vừa vặn ngay tại, cho nên biết Lưu Kiệt, nhưng là liên quan tới Lâm Nguyệt Anh. Hắn cũng biết, mấy ngày nay, phân cục liền đang nghị luận cái này tới đón đảm nhiệm đại đội trưởng nữ Trung Hào Kiệt. Nghe nói, vị này mới tới đại đội trưởng, thân phận bối cảnh có thể tốt lắm, là lấy hắn cũng không dám cho Lưu Kiệt nói tốt. Thật ra thì, Lưu Kiệt vậy nhận ra người cảnh sát này. Khi thấy người cảnh sát này thời điểm, hắn liền chẳng phải lo lắng, bởi vì người cảnh sát này tới, hắn chắc là phải bị mang tới chữ Kim Quang Trô ở bốt cảnh sát. Cái đó phân cục, hắn biết chữ Kim Quang, hắn tin tưởng đến lúc đó Chữ Kim Quang nhất định sẽ chiếu cố hắn. Hơn nữa còn có một cái thẩm cục trưởng, hắn cảm thấy sẽ không có chuyện gì. Ngay tại Lưu Kiệt trong lòng suy nghĩ thời điểm, mới vừa nói chuyện cảnh sát thử thăm dò dò hỏi. Như vậy, Lâm Cảnh Quang, ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? Trước đem người mang về. Lâm Nguyệt Anh nhíu mày một cái, ra lệnh. Lão ca cảnh sát đi tới Lưu Kiệt bên người, nhỏ giọng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Lưu Minh Đệ, xin lỗi. Lâm Nguyệt Anh mặc dù không có nghe được láo lỉnh cảnh sát theo Lưu Kiệt nói cái gì, nhưng là hắn còn chưa do nhữ mày một cái, nàng lập tức cảm thấy, Lưu Kiệt nhất định là thành phố Minh Hải địa đầu xa, hoặc là phú nhị đại các loại, bởi vì người bình thường, không thể nào để cho láo lỉnh cảnh sát đối đãi như vậy. Sau đó, Lưu Kiệt bị dẫn tới chữ Kim Quang chỗ ở bót cảnh sát. Hắn bị mang vào cục cảnh sát thời điểm, vừa vặn gặp đối diện muốn đi ra ngoài chữ Kim Quang. Lưu Kiệt huynh đệ, người đây là thế nào? Chữ kim quang nhìn Lưu Kiệt bị lên bắt tay cái cụm, kinh ngạc dò hỏi. Lâm Nguyệt Anh một lần nữa âm thầm cau mày, bởi vì chữ kim quang trên bả vai vất hải, chứng minh chữ kim quang ở hệ thống cảnh sát là từ lãnh đạo vị trí. Chữ kim quang theo Lưu Kiệt nói chuyện thái độ, rõ ràng rất gần gũi dáng vẻ. Cái này một lần nữa để cho Lâm Nguyệt Anh nhận định Lưu Kiệt nhất định là có quyền thế địa đầu xã, và thành phố Minh Hải hệ thống cảnh sát đầu lĩnh nào nào cửa, nhất định có cấu kết. Nàng đối với Lưu Kiệt giác quan bộ phát tồi tệ, Làm sao? Vị đồng chí này ngươi và cái này Phạm nhân rất quen thuộc sao?" Lâm Nguyệt Anh mặt lạnh, giọng bất thiện chất vấn chữ Kim Quang. "Đồng chí? Phạm nhân?" Chữ Kim Quang nghe được thời điểm, không khỏi kinh ngạc nhìn mắt Lâm Nguyệt Anh, trước mặt cái này cả người kiêu ngạo, xuyên đồ thường cô gái, gọi hắn đồng chí. Chứng minh trước mặt người phụ nữ này, chắc cũng là hệ thống cảnh sát. Có thể lưu kiệt cái này đã bị đề cử thành phố Minh Hải 10 giai thanh niên kết xuất, vẫn là thẩm phó cục trưởng tự mình đề danh người, lúc nào thành Phạm nhân? Chữ Kim Quang một đầu hốc méo hoặc, gật đầu một cái nói: "Biết nha, ngươi là ai chứ?" Lâm Nguyệt Anh, không ra ngoài dự liệu sau này sẽ là người cấp trên. Lâm Nguyệt Anh thanh âm đổi được hết sức lạnh như băng, đối với chữ Kim Quang vậy giác quan hết sức không tốt. Chữ Kim Quang sững sờ ngẩn ra, ngay sau đó kịp phản ứng, lập tức khép lại hai chân, chào nói: "Nguyên lai like là Lâm cảnh quan, Lâm cảnh quan tốt." "Hử?" Lâm Nguyệt Anh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thẳng từ chữ Kim Quang bên người đi qua, trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Ngươi tốt nhất cho ta giải thích một chút. Ngươi là một cảnh vụ nhân viên, tại sao phải và một cái du có biết? Hơn nữa còn rất quen thuộc. Nếu là ngươi không giải thích rõ ràng, ngươi liền lập tức tơi cho ta liền cái này thân cảnh vụ. Trư Kim Quang kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn Lâm Nguyệt Anh hình bóng, trực tiếp ngu. Hồi lâu sau, mới nghiêng đầu hỏi đứng ở cửa Lưu Kiệt, cười khổ nói, Lưu Kiệt huynh đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì nha? Chương 26, mươi ngực lớn nhưng không có đầu góc. Nghe vậy, Lưu Kiệt mười phần bất đắc dĩ nhún vai, nói. Chữ đại ca, chuyện này ta phải nói ta cũng là oan uổng, ngươi tin không? Ách! Chữ kim quang nghe Lưu Kiệt nói sau đó, sắc mặt quỷ dị đổi một cái, Lưu Kiệt biểu hiện một bộ so đậu Nga còn muốn oan uổng hình dáng, hắn cũng không tin đây. Phải nói trước mặt người trẻ tuổi này, hắn lui tới thời gian không dài, thậm chí liền liền ngồi xuống ăn bữa cơm cũng không có. Nhưng là, hắn nhưng cực kỳ biết rõ Lưu Kiệt. chi sở dĩ như vậy, đều là bởi vì Lưu Kiệt cứu thẩm phó cục trưởng nhi tử chuyện này. Từ hắn vô tình ở giữa liếc về thẩm phó cục trưởng Đem Lưu Kiệt liệt là thành phố Minh Hải mười giai thanh niên kiệt xuất thời điểm, chữ Kim Quang cũng biết, Lưu Kiệt vào thẩm phó cục trưởng Pháp Nhãn. Mà thẩm phó cục trưởng trùng hợp cũng không phải là người bình thường, bây giờ mặc dù chỉ là một cái phiến khu boss cảnh sát đảm nhiệm phó cục trưởng, nhưng là ai cũng biết, người ta là từ sở tỉnh xuống mạ vàng, sau này nhất định là muốn lên chức, Lưu Kiệt có thể vào thẩm phó cục trưởng mắt, sau này chí ít ở thành phố Minh Hải cái này một mẩu đất ba phần. Tuyệt đối là hắn không có thể đắc tội người. Cho nên, từ sự kiện kia sau đó, chữ Kim Quang liền bắt đầu chú ý Lưu Kiệt. Tân Hồng Ngọc tiệm thuốc sự việc, một lần nữa để cho hắn thấy được Lưu Kiệt trên người năng lực, liền họ chu cái đó làm thuốc giả lão bản, bọn họ cũng không có phát giác, lại đảo xấu xa họ chu thuốc giả chế tạo hãng thời điểm. Chữ Kim Quang phát hiện, cái đó công sưởng hết sức cần nút, cảnh sát cũng không có phát hiện, Lưu Kiệt là làm sao phát hiện. Chữ Kim Quang điều tra qua, Lưu Kiệt chính là một người bình thường. Căn bản không có cái gì ưu việt bối cảnh, hết lần này tới lần khác Lưu Kiệt nhưng đem Tần Hồng Ngọc cái đó năng lượng và năng lực không kém người phụ nữ cũng không làm được sự việc làm xong. Chuyện này để cho chữ Kim Quang cảm thấy, Lưu Kiệt trên mình tràn đầy thần bí, hơn nữa Lưu Kiệt lối làm việc, mặc dù không gây chuyện, nhưng vậy tuyệt đối không phải là một hiền lành. Bây giờ Lưu Kiệt ở trước mặt hắn, tê hoan biểu hiện, hắn làm sao cứ như vậy không dám tin tưởng đây. Chữ Kim Quang quay đầu nhìn về phía Lưu Kiệt đi theo phía sau cảnh sát, do hỏi. Lão Vương, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Được gọi làm Lão Vương láo lỉnh cảnh sát lặng lẽ nhìn một chút Lưu Kiệt, sau đó cười khổ nói, chữ Ca, cụ thể sự việc, ta cũng không là đặc biệt rõ ràng, chuyện là như vậy. Sau đó, Lão Vương đem hắn biết tình huống nói cho chữ Kim Quang. Mã tam người đâu? Chữ Kim Quang nghe được Lưu Kiệt bị thương người, bất quá bị thương là mã tam thời điểm, trong lòng nhất thời buông lòng không thiếu. Mã tam người này hắn biết, ở nơi này mảnh, thậm chí còn toàn bộ thành phố Minh Hải hôn tử bên trong cũng coi là một cái so sánh lớn huống tử. Lưu Kiệt đánh Mã Tam, chữ Kim Quang cảm thấy chuyện này, sợ rằng cuối cùng chân chính phải thuộc về tội hẳn là Mã Tam. Chỉ cần là như vậy thì dễ làm. Bất quá hắn còn cần xác nhận một chút, vì vậy hắn hỏi Lưu Kiệt, "Lưu Kiệt huynh đệ, có phải hay không Mã Tam treo chọc ngươi?" Lưu Kiệt gật đầu một cái, "Đúng sự thật nói, ngày hôm nay ta chuẩn bị đi xe điện ngầm trở về nhà thời điểm, trên xe điện ngầm đứng bị Mã Tam mang người ngăn lại, Mã Tam trước liền đối với ta động tới tay." Lần này mã tam lại là tuyên bố muốn đánh gãy ta hai cái chân, không có biện pháp, ta chỉ có thể tự vệ phản kích, trùng hợp bị các người vị này mới tới lâm cảnh quan cho thấy được. Chuyện này, Lưu Kiệt còn cần chữ Kim Quang hỗ trợ đây, cho nên cơ hội không có dấu dếm. Duy nhất dấu dếm chính là, hắn căn bản không phải tự vệ phản kích. Chữ Kim Quang lúc này hoàn toàn yên tâm, lầm bầm lầu bầu nói, ta đã nói rồi, Lưu Kiệt người huynh đệ như vậy một cái dám làm việc nghĩa người. Làm sao có thể vô duyên vô cớ làm ra loại này bạo lực chuyện kiện đây? Hơi làm dừng lại, chữ Kim Quang bảo đảm đến, ngươi yên tâm đi, chỉ cần chứng minh sự việc là thật, ta sẽ đích thân theo Lâm Cảnh Quang nói, bảo đảm sẽ không để cho Lưu Kiệt người huynh đệ bị bất kỳ bất công đối đãi Như vậy, liền cảm ơn chữ đại ca. Lưu Kiệt vội vàng nói cảm tạ. Hắn là thật thành cảm tạ, đây cũng chính là hắn ở nơi này phân cục biết chữ Kim Quang, nếu không, theo Lâm Nguyệt Anh đối với hắn vào trước là chủ thái độ. Ngày hôm nay cửa hải này, chỉ sợ cũng không tốt như vậy qua. Lưu Kiệt, xem ngươi lời nói này, ngươi gọi ta một tiếng chữ đại ca, ta còn có thể ngồi yên không lý đến sao. Chữ Kim Quang là một sẽ xử lý người, hắn biết, Lưu Kiệt không đơn giản, hơn nữa còn là thẩm cục trưởng nhà ân nhân, cái này cả hai nguyên nhân, cũng đáng được hắn giao tiếp Lưu Kiệt. Chữ Kim Quang sủ mặt, giả bộ một bộ mất hứng hình dáng, lúc nói chuyện, còn mười phần thân thiết đưa tay vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai. hu hu hu Nhưng vào lúc này, tiếng ho khan truyền tới, chỉ thấy Lâm Nguyệt Anh không biết ở nơi đó, trong thời gian ngắn, đội cả người cảnh phục đi ra. Lâm Nguyệt Anh thấy chữ Kim Quang và Lưu Kiệt kề vai sát cánh, trong lòng đối với chữ Kim Quang lại là bất mãn, đối với Lưu Kiệt hiểu lầm cũng càng thêm sâu hơn mấy phần. Chữ Kim Quang nghiêng đầu thấy Lâm Nguyệt Anh đi tới, sững sờ ngẩn ra, vèo một chút đem khoác lên Lưu Kiệt trên bả vai tay rút về. Hắn có chút lung tung đến, "Lâm đội." Ừ, Lâm Nguyệt Anh mặt lạnh như một tiếng, giọng bất thiện chất vấn. Chữ đội trưởng biết người này. Chữ Kim Quang có thể nghe cho ra, Lâm Nguyệt Anh đối với hắn bất mãn, hắn nhắm mắt giải thích, biết, đây là Lưu Kiệt, lúc trước cứu thẩm phó cục trưởng Nhi Tử, bị thẩm phó cục trưởng liệt tên là thành phố Minh Hải năm nay mười giai thanh niên người được đề cử. Hắn đây coi như là biến hình nhắc nhở Lâm Nguyệt Anh, Lưu Kiệt làm người, cùng với Lưu Kiệt bối cảnh. Làm sao, ngươi là muốn cùng ta nói, hắn là thẩm cục trưởng ân nhân, nhân, cho ta làm áp lực, muốn ta đối với hắn hành hung được là coi mà không gặp sao. Lâm Nguyệt Anh giọng đống nhiên thẳng tội vàng sần nói, chữ Kim Quang trực tiếp sườn sờ, hắn chính là ý này, có thể hắn cũng chưa có gặp qua bất cận nhân tình như vậy đồng nghiệp. Mọi người đều là một cái thể hệ, ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, hơn nữa hắn cũng đem Lưu Kiệt và Thẩm cục trưởng quan hệ giữa nói rõ ràng như vậy, có thể hắn không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Anh căn bản không mai hết. Lâm Cảnh Quan, ngươi có phải hay không đem chuyện tiền nhân hậu quả hiểu rõ ràng, lại nhầm vào ta ư? Lưu Kiệt có chút mất hứng, hắn cảm thấy. Cái này họ lâm người phụ nữ, đầu gốc có phải hay không bị lừa đá đây? Lâm Nguyệt Anh nghe vậy, mặt lạnh xoay người, nhìn lưu kiệt, hư lệnh nói, nên hiểu, ta đều biết, còn giữ lại, thì phải cùng người bị hại, từ phòng cứu thương bên kia tới đây, lại biết. Ngươi đừng lấy là, dựa lưng vào thẩm cục trưởng ngươi là có thể là tùy ý là, rơi vào ta Lâm Nguyệt Anh trong tay, dù là ngươi ngay cả có lại bối cảnh thâm hậu, ngươi vậy tốt nhất cho ta đàng hoàng nhận tội. Lâm Nguyệt Anh bổ sung cảnh cáo nói, Chữ kim quang nhíu mày một cái, hắn chợt phát hiện, mình cái này mới cấp trên, một căn cân nhi thật lợi hại, loại người này vô tình khó khăn nhất giao thiệp. Lâm cảnh quan, mã tam, chính là cái đó bị thường, là cái này mảnh xương tên lớn hốt tử. Chữ kim quang ý tốt nhắc nhở. Lâm Nguyệt Anh nhíu mày một cái, tin tức này, nàng xác thực không được rõ, nhưng là điều này cũng không có thể thành là, nàng tin tưởng lưu kiệt lý do. Lâm Nguyệt Anh đối đai bất kỳ vụ án, đều phải điều tra rõ, dụng sự nói thật nói không thể bằng vào mã tam thân phận, liền kết luận Lưu Kiệt trong chuyện này trong sạch. Trường 27, Giả ngược người đẹp, nữ, dân tộc Hán, tên họ, Lâm Nguyệt Anh, từng mắc ung thư nhũ tuyến, cắt bỏ bộ phận nũ, phòng, đã từng làm qua bơm ngực giải phẫu. Đây chính là Lưu Kiệt mới vừa rồi tụ tinh hội thần dưới, vô tình ở giữa vận dụng mã qua giờ, phân biệt được liên quan tới Lâm Nguyệt Anh bộ ngực một chút tin tức. Lưu Kiệt trong lòng ngầm cười nói, chắc không được lớn như vậy chứ, nguyên lai like làm qua bơm ngực giải phẫu nha Chữ Kim Quang, cho ta đem người này mang vào, ngày hôm nay ta ngồi xe mệt mỏi, ngày mai ta sẽ đích thân thẩm tra xử lý vụ án này, không có ta đồng ý, người bất kỳ, không có thể thả người. Làm Lâm Nguyệt Anh nhận ra được, nàng biểu lộ ra tức giận sau đó, Lưu Kiệt một đôi mắt, háo sắc còn nhìn chằm chằm nàng xem cái không ngừng thời điểm, thanh âm lạnh để cho xương người tùy phát dết nói. Nếu như nàng không phải trong lòng nhớ trước mình là một cảnh sát, Lưu Kiệt bây giờ là phạm nhân, nàng không thể động thủ. Nếu không... Lâm Nguyệt Anh nhất định thật tốt dạy bảo cái này dám như vậy trần chuồng nhìn chằm chằm mình ngược xem cái không đủ, còn dễ yêu cợt mình ngược lớn nhưng không có đầu góc khôn kiếp. Nghe vậy, chữ kim quang sắc mặt lộ ra vẻ khó xử tới, Lâm Nguyệt Anh cái này phân minh chính là mượn cơ hội trả thù, Nhưng là, thật đúng là không có thể bắt được Lâm Nguyệt Anh cái chui, dẫu sao bây giờ dựa theo bình thường thời gian đi làm, đã đến tan việc thời gian điểm. Thứ nhì, Lâm Nguyệt Anh bị điều tới, mặc dù đã sớm nhận được thông báo cho nhưng là cuối cùng không có cụ thể bổ nhiệm xuống cũng không có ai tới tuyên đọc bổ nhiệm nhưng mà bởi vì lâm nguyệt anh không có bị bổ nhiệm vụ án này lại không thể để cho lâm nguyệt anh đoan lấy cái này không được dầu sao lâm nguyệt anh tới bọn họ phân cục đã là gậy sắt đinh đinh chuyện hơn nữa hắn chữ kim quang chỉ là một trung đội trưởng phân cục lại nữa hắn làm sao dám phản đối lâm nguyệt anh cái này nhất định phải làm hắn cấp trên quyết định chứ hờ tơ tơ liễu kiệt sau khi nghe nói trong chảo lạnh lùng bật cười hắn thấy chữ kim quang làm khó trực tiếp nói, chữ đại ca, mang ta đi tạm giam địa phương đi, thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, ta đây muốn xem xem, điều tra rõ sau đó, các người vị này kêu ngạo hò hét đại đội trưởng, cho ta một cái như thế nào giải thích. Ai yêu, ta cái nương nha, Lưu Kiệt lão đệ, ngươi lại không thể bất tranh, cái một tí. Chữ kim quang nghe Lưu Kiệt sen lẫn tức giận sau đó, chỉ cảm thấy được nhức đầu, hắn vốn là chuẩn bị đề ra Lưu Kiệt nói chuyện, có thể Lưu Kiệt câu này mang gai nói, không thể nghi ngờ sẽ chọc cho nào lâm người anh. Hử. Đúng như dự đoán, Lâm Nguyệt Anh sau khi nghe nói hừ lạnh một tiếng, lạnh cốc nói, ngươi muốn cái gì giải thích. Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ là người hiểm nghi, trong 24 giờ, ngươi bị tự do hạn chế, đây là phụ họa luật pháp quy định, đây là ngươi thành tiểu công dân, ứng tận nghĩa vụ. Dứt lời, Lâm Nguyệt Anh liền mặt lạnh xoay người, thẳng đi ra phía ngoài. Chữ Kim Quang cười khổ nói, lưu kiệt người huynh đệ đây là khổ như vậy chứ, bây giờ tốt lắm. Ta vốn là định cho thẩm cục trưởng gọi điện thoại nhờ giúp đỡ, có thể ngươi xem xem hắn vừa nói, bất đắc dĩ vứt tay. Lưu Kiệt cười rất dễ dàng nói, thanh giả tự thanh chọc người từ trọng, ta không làm gì ta sợ cái gì, chỉ cần chữ đại ca ngươi phối hợp ta một chút, đừng để cho một ít người lòng trong lòng ghi hận, nhân cơ hội đả kích trả thù là được, như thế một chút chuyện nhỏ, không cần tìm thẩm cục trưởng. Vốn là, Lưu Kiệt là suy nghĩ, đến chữ kim quang trô ở triều huy phân cục, hắn có thể nhanh một chút thoát thân. Tuyệt đối không nghĩ tới, đúng phải Lâm Nguyệt Anh một cái như vậy tính cách quật cường cô nàng. Bây giờ Lưu Kiệt trong lòng cũng lửa giận cháy, Đọ kinh nhi, hắn cũng muốn xem xem, Lâm Nguyệt Anh các nàng này, có thể đem hắn như thế nào. Chữ Kim Quang có lẽ không hiểu Lưu Kiệt những ý nghĩ này, nhưng là hắn nghe ra hắn ý hắn. Lưu Kiệt không hề giống như bởi vì lúc này, vận dụng thẩm cục trưởng. Chữ Kim Quang suy nghĩ một chút vậy liền biết rõ, thẩm cục trưởng ân huệ thiếu là phải dùng ở chuyện trọng yếu lên, vì như thế một chuyện nhỏ liền tiêu hao ân huệ thật sự là quá không đáng giá. Lưu Kiệt huynh đệ, Lâm đại đội ngày mai nhậm chức, thẩm cục trưởng nhất định sẽ tự mình tới tuyên đọc bổ nhiệm. Dẫu sao phân cục cục trưởng vẫn là thẩm cục trưởng kiêm nhiệm, thẩm cục trưởng nhất định sẽ lộ diện. Chữ Kim Quang đây là đang nhắc nhở Lưu Kiệt, đến khi ngày mai cũng tốt. Cứ như vậy, không cần lãng phí ân huệ, là có thể để cho thẩm cục trưởng chủ động trùng hợp đụng phải chuyện này. Lưu Kiệt gật đầu cười, nói cảm tạ. Tối hôm nay liền quấy nhiều chữ đại ca. Hắn dĩ nhiên nghe được rõ ràng, chữ kim quang trong lời nói ý. Hôm sau, Lưu Kiệt đang ngủ say thời điểm, cách một tiếng, tiếng mở cửa đem hắn đánh thức. Hắn mới vừa mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, liền thấy cầm đầu một cái tiếu đỉnh đỉnh bóng người đi tới. Ngay sau đó liền vang lên châm chọc tới. Ngủ rất say mà không nghi tới, chúng ta phân cục chủ nghĩa nhân đạo làm tốt như vậy, hiểm nghi phạm tù thất ngủ chẳng những có mới tinh chăn định, còn tăng thêm điện ấm áp gió. Lưu Kiệt vào lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, thấy rõ ràng người tiến vào. Lâm Nguyệt Anh cầm đầu, chữ Kim Quang và Thẩm cục trưởng sau này một bước. Chữ Kim Quang nghe được Lâm Nguyệt Anh chấm trọng, trên mặt có điểm mất tự nhiên, cái này chăn đệm điện ấm áp gió, là hắn ngày hôm qua cho Lưu Kiệt chuẩn bị. Tiểu Lâm, chữ Trung đội và Tiểu Lưu hai người biết, đây là nhân chi thường tình mà, hơn nữa, ta tin tưởng Tiểu Lưu là người. Đây là, thật may Thẩm trường thanh mở miệng thay chữ Kim Quang nói chuyện, chẳng qua là bất đồng Thẩm trường thanh nói hết lời, Lâm Nguyệt Anh xoay người, mặt băng bó, nghiêm trang nghiêm túc nói thẩm cục trưởng vụ án này là có ta phụ trách thẩm trường thanh trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, vươn tay nhắc nhở, được rồi, ta không nói không quá ta yêu cầu người chờ một hồi thẩm lý thời điểm không thể đem người tâm trạng mang nhập làm một nghề cảnh sát, ta phá án nhất định sẽ không đem mình người tâm trạng mang nhập trong vụ án Lâm Nguyệt Anh nói hết sức nghiêm túc suy, lưu Kiệt sau khi nghe nói không nhịn được cười lạnh một tiếng người cười cái gì, thái độ gì Lâm Nguyệt Anh sau khi nghe nói, nghiêng đầu thanh âm lạnh như băng quát lên chất vấn. Lưu Kiệt đứng lên, hoạt động một chút liền gần cốt, hơi có vẻ châm trọng nói. Lâm cảnh quan nói thật là dễ nghe, so ca hát đều tốt nghe. Người! Lâm Nguyệt Anh mắt đẹp phun lửa căm tức nhìn Lưu Kiệt. Bất quá nàng bên trong lòng mình rõ ràng, nàng xác thực mang theo háo hức, nếu không ngày hôm qua cũng không khả năng đem Lưu Kiệt lượng ở chỗ này một đêm. Tốt lắm, các người cũng đừng đấu võ mộn, hai người cũng tâm bình khí hòa chút. Lưu Kiệt đem sự việc nói rõ ràng, dựa theo trình tự pháp luật nên làm sao tới, Tiểu Lâm công bình chấp pháp liền làm sao tới. Thẩm Trường Thanh đã từ chữ Kim Quang trong miệng biết được liền chuyện đầu đuôi, biết Lưu Kiệt không có việc gì. Sau đó Lâm Nguyệt Anh chủ trì, nhưng mà thẩm tra xử lý. Là Mã Tam bị người dùng xe lăn đẩy lúc tiến vào, Mã Tam thấy Lưu Kiệt, ánh mắt lập tức bắn tán loạn ra hoán độc lửa giận. Chỉ Lưu Kiệt đối với Lâm Nguyệt Anh nói, vị sĩ quan cảnh sát này chính là hắn đánh được ta, ngươi phải làm chủ cho ta. Mã Tam vừa nói, trên mặt vẻ giận đều biến mất, khóc lóc kể lể, không hổ là phối hợp xã hội, biểu diễn kỹ xảo là rèn luyện như lửa thuần tình. Lưu Kiệt nghe sau đó, bất đồng Lâm Nguyệt Anh nói chuyện, cười nhạt cảnh cáo nói, "Mã Tam, lần này ta chỉ chặt đứt ngươi hai cái chân, đây là ngươi tự tìm, sau này ngươi nếu là còn dám trêu chọc ta, ta ngươi nhất định phải hối hận cả đời." Lưu Kiệt thanh âm không tính là hết sức có sức uy hiếp, nhưng mà giờ phút này Mã Tam sau khi nghe được, sắc mặt lập tức liền biến, theo bản năng rụt người một cái. Hắn thật sự là bị Lưu Kiệt biểu hiện ra tàn nhẫn dọa sợ, ngày hôm qua trong nhà vệ sinh nhìn thấy Lưu Kiệt, cùng trước kia Lưu Kiệt chừng như hai người. Băng! Lâm Nguyệt Anh mềm mại bàn tay đập bàn một cái, quát lên nói, để cho ngươi nói chuyện sao, im miệng. Nếu như ngươi còn dám uy hiếp người bị hại, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lưu Kiệt nghiêng đầu, nhìn mặt đẹp nổi giận đùng đùng Lâm Nguyệt Anh, trong lòng oán thầm nói, các nàng này, có phải bị bệnh hay không nha? Thật đúng là muốn theo ta đối nghịch rốt cuộc sao. Thiều Lâm. Chú ý ngươi thái độ. Đây là thẩm trường thanh nhữ mày một cái, không biết làm sao nhắc nhở. Lâm Nguyệt Anh lúc này mới tỉnh táo lại, bất quá sắc mặt như cũ không tốt xem. Nàng đối với Mã Tam nói, Mã Tam, ngươi không cần phải sợ hắn uy hiếp, ngươi đúng sự thật đem sự tình đi qua nói ra. Lâm Nguyệt Anh sở dĩ nói như vậy, tất cả đều là bởi vì trong lòng có cổ không phục. Và đối với Lưu Kiệt cảm giác chán ghét, nàng nhất định phải từ Mã Tam nơi này, đạt được chứng cứ xác thực chứng minh Lưu Kiệt phạm tội. Chỉ có như vậy mới có thể thật tốt dạy bảo cái này dám cười nhạo thằng nhỏ của hắn. Trường 28, kết toán. Mã Tam nghe được Lâm Nguyệt Anh lời này, nhất thời cảm giác giống như nghe được âm thanh thiên nhiên tựa như được. Sau đó, Mã Tam đưa tay chỉ Lưu Kiệt, ánh mắt tức giận mà phun lửa nhìn chầm chầm Lưu Kiệt, trong miệng nói ra, nhưng vô cùng ý khuất, Lâm cảnh quan, ngươi cấp cho ta làm chủ. Hù hù hù. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt đông nhiên ho khan mấy tiếng, Mã Tam thanh âm bị cắt đứt, Mã Tam căm tức nhìn lưu kiệt Bất quá làm hắn phát hiện Lưu Kiệt bên trong đôi mắt, nụ cười như có như không thời điểm, đầu góc bên trong liền đống nhiên nghĩ tới trong nhà vệ sinh, Lưu Kiệt giống như một ma quỷ tựa như được. Lánh Khốc vô tình dùng chân đạp đoạn hắn hai chân một màn. Mã Tam trong lòng không khỏi toát ra một cổ khí lạnh, cả người run rẩy một chút, nhìn Lưu Kiệt ánh mắt, toát ra vẻ kiêng kỵ thần sát. Đúng vậy, Mã Tam sợ. Hắn làm một ở trong xã hội lăn lộn rất nhiều năm người, bây giờ lại đối với Lưu Kiệt sinh ra sợ hãi. Lâm Nguyệt Anh thấy Lưu Kiệt một ho khan, mã tam liền không dám nói tiếp nữa, tức giận đưa tay, bật một tiếng, ở trên bàn vỗ một cái thật mạnh, cảnh cáo nói, Lưu Kiệt, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Làm sao, ta giọng không thoải mái, chẳng lẽ còn không để cho ta ho khan sao? Lưu Kiệt khỏe miệng cầu một nụ cười, cố ý buông tay nhún vai một cái, nói, các nàng này, không phân chia tốt dựa vào người, Lưu Kiệt trong lòng sớm hết sức không thích. Ngươi! Lâm Nguyệt Anh bị sặc được tức giận phát điên. Hết lần này tới lần khác còn không lời có thể nói. Hừ. Lâm Nguyệt Anh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối với Mã Tam nói, Mã Tam, ngươi thành thật trả lời, đem nơi có việc nói hết ra, không cần phải sợ, luật pháp sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Suy. Lưu Kiệt sau khi nghe nói, bất đồng Mã Tam nói chuyện, liền suy như vậy cười lạnh một tiếng. Lại xem Mã Tam, ánh mắt xoay qua chỗ khác nhìn xem Lưu Kiệt, lập tức đem lắc đầu theo chống lắc tựa như được. Lâm Nguyệt Anh thấy Mã Tam phản ứng. Một bản trắng nón mặt đẹp ngay tức thì biến thành đen, nàng lập tức độc đoán cho rằng, Mã Tam chi sở dĩ như vậy, là bởi vì là lưu kiệt mới vừa rồi tiếng ho khan, ám chỉ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Mã Tam tạo thành. Đúng là, Mã Tam giờ phút này chính là bởi vì sợ lưu kiệt, cho nên mới không dám nói bậy bạn, đêu xấu lưu kiệt. Mã Tam ngươi sợ cái gì, cảnh sát chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Lâm Nguyệt Anh trong lòng gấp gáp, mở miệng thúc giục. Lâm cảnh quan, ta không oan khuất, ta thật không oan ho Mã Tam liền vội vàng lắc đầu, bất quá lời đã thay đổi. Mã Tam, Lâm Nguyệt Anh tức giận, cắn răng quát to, ta chính mắt nhìn thấy hắn đạp gãy chân ngươi, ngươi tại sao không nói? Lâm Nguyệt Anh tức giận chất vấn Mã Tam thời điểm, đưa ra lột da hành tây vậy ngón tay trắng nõn, chỉ Lưu Kiệt. Mã Tam đều muốn khóc, một bản bốn là thô bị mặt, nhíu chung một chỗ, vẻ mặt đưa đam nói, Lâm cảnh quan, là ta trước tìm hắn phiền toái, hắn chẳng qua là tự vệ. Mã Tam vậy rất muốn bênh xấu Lưu Kiệt, nhưng mà hắn không dám. Lưu Kiệt lúc ấy ở trong nhà cầu, đạp gây hắn hai cái chân thời điểm, cái loại đó im lặng lênh khốc, mã tam hồi tưởng một chút cũng cảm thấy sợ. Hắn chợt phát hiện, hắn cái này ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy người, cũng không làm được giống như Lưu Kiệt lạnh như vậy khốc. Loại người này hắn không muốn đắc tội, sau này đàm hâm lại để cho hắn đối phó Lưu Kiệt, hắn chết cũng sẽ không làm, hắn bây giờ ruột gan dối bời. Lâm Nguyệt Anh tức giận trước ngực đối với ấy nấy không ngừng phập phồng trước, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, ở thời khắc mấu chốt. Mã Tam lại chuyển khẩu. Tức giận. Lâm Nguyệt Anh lúc này hết sức tức giận, hơn nữa vậy không tin Mã Tam giải thích. Bởi vì đối với Lưu Kiệt không tốt ấn tượng đầu tiên, Lâm Nguyệt Anh trong tiềm thức cho rằng, Mã Tam nói đều là giả, đều là bởi vì sợ Lưu Kiệt mới làm như vậy. Tiểu Lâm, sự việc đã liếc qua thấy ngay, Mã Tam mình vậy thừa nhận, đây chính là một chàng náo nhiệt, tính toán một chút, ngươi mới tới không biết cái này Mã Tam là người gì, cho nên phạm vào vào trước là chủ sai lầm. Đây là... Thẩm Trường Thanh mở miệng thay Lâm Nguyệt Anh tìm một cái nấc thang, Lưu Kiệt hai tay vòng quanh cánh tay, cười hỏi ngược lại Lâm Nguyệt Anh: Lâm Cảnh Quan, bây giờ sự việc hết thảy cũng sáng tỏ, ngươi có phải hay không cho ta một câu trả lời hợp lý đâu? Ngươi vô duyên vô cớ, không điều tra rõ, liền đôi ba lần muốn bêu xấu ta, ngươi đây là cực kỳ bất kính trước chuyên nghiệp, ta tinh thần gặp tổn thương cực lớn, bây giờ chúng ta nói một chút, ngươi nên làm sao nói xin lỗi đi? Ngươi nằm mơ. Lâm Nguyệt Anh thảng một chút nghiêng đầu. Mắt đẹp phun lửa căm tức nhìn Lưu Kiệt, cắn răng nghiến lợi tức giận nói. Lưu Kiệt đem thân thể dựa vào phía sau một chút, một bộ y ở chỗ này hình dáng, ngẩng đầu nhìn trời sai bản. Lâm bầm lầu bầu nói, tốt lắm à, dù sao ta mới vừa tốt nghiệp, vậy không có tìm được công tác, vậy ta cứ đợi ở chỗ này, ta còn liền không đi. Được, tốt. Lâm Nguyệt Anh cắn răng cười nhạt, nói liên tục hai cái chữ tốt, sau đó lạnh lùng nói, chữ kim quang, đem hắn cho ta mang tới phòng giam, giam lại. Tiểu Lâm. Đây là thẩm trưởng thanh cao mày, hơi có vẻ nghiêm túc lên tiếng, sự việc đều đã điều tra rõ ràng, chúng ta không có lý do gì đang đóng Lưu Kiệt. Hơi làm dừng lại, thẩm trưởng thanh quay đầu nhìn Lưu Kiệt, dùng giọng thương lượng, thái độ hết sức hòa ái nói, Lưu Kiệt, ngươi xem có thể hay không cho ta một cái mặt mũi, ta cho ngươi nhận lỗi. Thẩm cục trưởng có thể đừng, ta cũng đảm đương không nổi. Lưu Kiệt nhìn thẩm trưởng thanh cấp cho hắn túi người chào nói xin lỗi, thặng một chút đứng lên, vội vàng né qua một bên, cười nói ta thật ra thì chính là theo Lâm Cảnh Quan đùa giỡn. hắn nhưng không thể để cho Thẩm Trường Thanh cho hắn túi người, đây nếu là túi người, hắn còn nghĩ sau này có lẽ có chuyện gì phải dùng tới Thẩm Trường Thanh đây. Cái này một cung muốn thật là bị, không trước khi nói hắn cứu Thẩm Trường Thanh con trai ân nghĩa không có, sau này vậy không có biện pháp lên tiếng, Thẩm Trường Thanh dẫu sao là người có thân phận, khó bảo toàn đối phương sẽ không bởi vì cái này một cung trong lòng không thoải mái, đối nhân xử thế Lưu Kiệt nhất định phải so đứng ở đối diện hắn. Ánh mắt phun lửa căm tức nhìn hắn Lâm Nguyệt Anh biết nhiều. Thẩm Trường Thanh nghe sau đó lập tức phân phó nói, ta cũng biết, ngươi Tiểu Lưu tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này nháo không ỡn eo. Chữ Trung đội thay ta buông lỏng một chút Tiểu Lưu. Không cần không cần. Lưu Kiệt vội vàng khoát tay khiêm nhường nói, chữ Kim Quang đi tới, cười đối với Lưu Kiệt nói, không có chuyện gì. Lưu Kiệt huynh đệ ta mang ngươi đi ra ngoài. Lưu Kiệt gật đầu một cái, lúc sắp đi, không quên nghiêng đầu đối với Lâm Nguyệt Anh chế nhạo nói, Lâm Cảnh Quan. Ta có thể đi được chưa? Hừ. Lâm Nguyệt Anh cắn răng tức giận không thôi, hừ lệnh một tiếng, thở phì phò nghiêng đầu sang một bên. Lưu Kiệt cái này tâm tình mới thoải mái theo Thẩm Trường Thanh nói cáo tử. Thẩm Cúc Trường, quấy dây ngươi, ta đi trước. Ừ. Thẩm Trường Thanh gật đầu cười, cùng Lưu Kiệt đi liền sau đó, Thẩm Trường Thanh nụ cười trên mặt biến mất, xúi mặt nghiêm túc nói, "Tiểu Lâm, ngươi để cho Trầm Thúc Thúc nói ngươi cái gì tốt đâu. cái này Lưu Kiệt cứu đệ đệ ngươi, ta còn không biết hắn làm người sao?" Trầm Thúc Thúc Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ngươi bị hắn lừa, ta chính mắt nhìn thấy hắn đem mã tam chân đập gãy, lúc ấy ta mở miệng ngăn lại hắn, hắn đều đang không nghe. Lâm Nguyệt Anh thở phì phò oán hận nói, "Ngay sau đó, lại lầm bẩm, ai biết, hắn cứu người, là không phải là vì đến gần trẫm thúc thúc ngươi, cố ý mời người kết hội làm một vòng bộ đây." Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ vỗ một cái chán, nói, "Điều này sao có thể, ngươi chính là đối với hắn có thành kiến, bây giờ những người đó con buồn còn ở trong tù đâu?" bọn họ muốn là đồng bọn mà nói những người đó sớm đem hắn khai ra hơn nữa cái này Lưu Kiệt lai lịch ta cũng cẩn thận tra xét chính là một mới vừa tốt nghiệp học sinh phổ thông trong nhà đi lên mấy chục mấy bối nhân đều là nói nói bổn phận nông dân dứt lời thẩm trường thanh dặn do sau này không cho phép đi tìm Lưu Kiệt phiền toái không nên để cho trầm thúc thúc làm khó được không chỉ cần hắn không rơi ở trong tay ta ta không đi tìm hắn phiền toái chính là Lâm Nguyệt Anh không phục nói bất quá lúc nói chuyện Lâm Nguyệt Anh trong lòng ngầm tối tăm cắn răng đánh cuộc Nguyên Dùa nói, họ lưu không kiếp, ta sẽ vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta. Nếu như Lưu Kiệt ở chỗ này nghe được những lời đối thoại này, liền sẽ hiểu Lâm Nguyệt Anh và Thẩm Trường thành quan hệ không đơn giản. Chương 29 Đánh Mặt. Buổi trưa, mau đến gần một giờ thời điểm, Lưu Kiệt đi tới đồng tất quang nói giữa hồ ngoài trang viện mặt, giữa hồ trang viện, trang viện như tên như nhau, là xây ở một cái không lớn không nhỏ trong suốt trên mặt hồ. Mặt hồ kém bất quá diện tích mấy trăm mẫu ráng vẻ, trang viện xây ở ngay giữa hồ, đứng ở ven hồ, thân thể to lớn có thể liếc mắt đến, toàn bộ trang viện diện tích không sai biệt lắm có mười mấy mẫu ráng vẻ. Cái này còn là lưu kiệt lần đầu tiên nghe được chỗ này, trên đường tới, làm ra thuê, liền liền tài xế taxi cũng không biết. Dẫn đường lên cũng không có địa chỉ này, vẫn là hắn gọi điện thoại hỏi đồng tất quang, đi qua đồng tất quang khẩu thuật tuyến đường, hắn mới đi tới nơi này. Đủ để có thể gặp, nơi này ở nút dĩ nhiên cái này ẩn nút không phải bởi vì vị trí địa lý hẻo lánh giữa hồ trang viện ngay tại thành phố Minh Hải ngoại ô sở dĩ ẩn nút là bởi vì làm cho này giữa hồ trang viên chủ nhân đủ năng lượng lớn có thể làm cho dẫn đường che đậy mình vị trí Lưu Kiệt ngay tại Lưu Kiệt ở bờ vừa chờ Đồng Tất Quang nói tới đón hắn thuyền bẻ thời điểm xa xa một chiếc sung phong thuyền nhanh chóng được lái qua Đồng Tất Quang ngồi ở trước mặt hướng hắn vây tay rất nhanh sung phong thuyền liền tựa vào bên bờ Lưu Kiệt khách khí nói Đồng Tiên Sinh Làm sao có thể làm phiền ngài tự mình tới đón ta đây? Muốn, muốn, ta đem ngươi bản lãnh nói cho khổng lão, khổng lão nhưng mà rất mong đợi cùng ngươi gặp mặt đây. Đồng tất quang đối với Lưu Kiệt hết sức khách khí nói. Loại này khách khí, so với trước đó ở từ tú tú nhà tiệm đồ cổ, kiến thức Lưu Kiệt dám bảo năng lực sau đó, còn nhiều hơn mấy phần. Thật ra thì, hết thảy các thứ này đều là bởi vì, khổng sâm nghe Lưu Kiệt năng lực, lộ ra đối với Lưu Kiệt coi trọng nguyên nhân đưa đến. Lưu Kiệt không biết Đồng Tất Quang những thứ này còn quang lượn quanh. Hắn nhảy sau khi lên thuyền. Đồng Tất Quang mở miệng trước đó nhắc nhở Lưu Kiệt: Ta tới đón ngươi trước, khổng lão nói muốn gặp ngươi một chút, chủ yếu là muốn cho ngươi hỗ trợ giám định một ít đồ cổ rốt cuộc có phải hay không chân phẩm. Nói tới chỗ này, Đồng Tất Quang sợ Lưu Kiệt không biết khổng lão năng lượng, thấp giọng cẩn thận nói: Lưu Kiệt cơ hội này ngươi có thể muốn nắm chặt. Khổng lão cũng không phải là người bình thường, là đích truyền khổng tử hậu nhân, hơn nữa năng lượng rất lớn, rất nhiều người đều phải cho khổng lão mặt mũi. Ngươi biết, chỗ tòa này giữa hồ trang viện là người nào không? Đồng Tất Quang nói nhiều như vậy, vẫn có chút không yên tâm, cố ý chỉ cách đó không xa sắp tới gần trang viện dò hỏi. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, hắn ở thành phố Minh Hải đi học cũng tốt mấy năm, nhưng mà hắn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, hơn nữa cũng là lần đầu tiên nghe nói cái địa phương này tên chữ. Không biết, là ai? Lưu Kiệt hỏi ngược lại. Đồng Tất Quang đệ thanh âm giới thiệu, Tống Kiệt cái này cùng tên chữ ngươi nghe nói qua sao? Nghe vậy. Lưu Kiệt không khỏi nhíu mày đầu, hỏi tới, ngươi nói là vị kia 50 tuổi từ lãnh đạo cao cấp cương vị, từ trước đi nước ngoài buôn bán, sáng lập thật xa địa ốc tập đoàn, cuối cùng đem toàn bộ địa ốc tập đoàn Trần Quyên thành lập hoa hạ xóa đói giảm nghèo quỹ đầu tư vị kia Tống Lao Tiên Sinh. Lưu Kiệt dĩ nhiên nghe nói qua Tống Kiệt danh tự này. Chẳng những nghe nói qua, hơn nữa còn là như sấm bên thai, hơn trăm tỷ tài sản tập đoàn công ty, không chút do dự Trần Quyên làm từ thiện, đây cũng không phải là người bất kỳ cũng có thể làm được. Đồng tất quang gật đầu một cái, nói, mỗi lần khổng lao chỉ cần ở thành phố Minh Hải triển lãm mình siêu tầm đồ cổ, cũng sẽ ở giữa hồ trang viện, khổng lao và tống lao tiên sinh nhưng mà bạn tốt trí giao, ngươi nói khổng lao năng lượng có lớn hay không. Lưu Kiệt không thể đưa hay không gật đầu một cái, đích sắc rất lớn. Đa tạ đồng tiên sinh chỉ điểm, ta biết nên làm như thế nào. Lưu Kiệt cười yếu ớt cảm kích chắp tay nói. Đồng tất quang cười ha hả khoát tay một cái, nói, chúng ta bây giờ không cần phải như vậy khách khí. Hơn nữa nói thật, ta cũng đã chiếm ngươi tiện nghi đây. Đồng Tất Quang nói ngược lại là nói thật, nếu như Lưu Kiệt dám bảo năng lực có thể có được khổng lão khẳng định, vậy thành tiểu giới thiệu người, khổng lão cũng biết cảm kích hắn cái này giới thiệu người, hắn cũng biết đi theo thâm lây. Lưu Kiệt lắc đầu, trinh trọng chuyện lạ nói, đồng tiên sinh, nếu không phải ngươi, ta thân phận, cũng không có tư cách tới chỗ như vậy, chớ nói chi là là khổng lão dám định đồ cổ. Lưu Kiệt không phải cái loại đó không hiểu biết được gân báo đắp người. Sự việc có nguyên nhân mới có quả, nếu như không có đồng tất quang, làm sao mới có thể có bây giờ loại này cơ hội. Giống như khổng sâm người như vậy, không có ai tiến cử, lưu kiệt ngay cả có bản lãnh, cũng chưa chắc có thể đến gần người ta. Chính là bởi vì có đồng tất quang dắt cầu trở tiến, hắn mới có thể làm quen những năng lượng này cực lớn nhân vật, mở rộng mạng giao thiệp của mình mạng lưới quan hệ. Biết xã giao đoàn thể tính cao cấp linh giải loại động vật, người phát triển, là không thể rời bỏ mạng giao thiệp và nhân tình. Một điểm này Lưu Kiệt trong lòng so với ai khác đều biết. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, sung phong thuyền ở giữa hồ trang viên cỡ nhỏ bến tàu ngừng lại. Hai người xuống thuyền sau đó, đồng tất quang giao phó nói, theo ta tới, muốn theo sát chân ta, không nên ở chỗ này tùy tiện chạy loạn, nếu là xảy ra chuyện sẽ không tốt. Ta rõ ràng, ngươi yên tâm đi. Lưu Kiệt gật đầu hứa nhẹ một tiếng nói. Lưu Kiệt! Lưu Kiệt đi theo đồng tất quang mới vừa vừa đi vào trang viện cửa chính thời điểm. Liền chợt nghe một cái âm chắc chắc đắc ý thanh âm. Lưu Kiệt theo thanh âm nhìn sang, liền thấy đàm hâm một mặt được nước cười đi tới. Đàm hâm đi tới Lưu Kiệt trước mặt sau đó, đắc ý hai tay vòng quanh cánh tay, hư lệnh nói, ngươi không phải không muốn để cho ta tới bên trong, ta hết lần này tới lần khác còn đã tới rồi, Lưu Kiệt đây chính là tranh lệnh, ngươi biết chưa, không có tấm đồ tệ, ta đàm hâm như thường không cần ăn đái mao chư. Đồng tất Quang nghe đàm hâm mà nói, lau một cái sen lẫn thần sắc tức giận chấp mắt rồi biến mất. Đàm Hâm trong lời nói tấm độ tệ, nghĩ như thế nào cũng giống như là đang cười nhạo hắn tựa như được. Dứt lời, Đàm Hâm đến gần Lưu Kiệt, kê vào lỗ tai đối với Lưu Kiệt cắn răng nghiến lợi cảnh cáo nói: "Họ Lưu, lần này coi là ngươi mạng lớn, bất quá đây mới là mới vừa bắt đầu, theo ta người đối nghịch, cũng chưa có kết quả tốt." Lưu Kiệt biết, Đàm Hâm là nói mã tam sự việc, hắn giống vậy không nhường chút nào, giọng mỉa mai phản kích nói: "Hy vọng ngươi lần sau phái người, phái viết hữu dụng, không muốn phái một ít phế vật tới đây." Ta thời gian rất quý báu. Nghe vậy Đàm Hâm khệ miệng hung hãn co quắp mấy cái, Lưu Kiệt đây là trần chuồng đánh mặt. Hắn trong lòng ngầm thầm giận mắng mã tam cái phế vật này đồng thời, há mồm rêu cực nói, "Lưu Kiệt, ngươi liền tính ra, ngươi có thể mua được sao?" "Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay triển lãm chân chính chân phẩm, chỉ có bắt được đặc thù thư mời người, mới có tư cách vào đi xem xem." Vừa nói Đàm Hâm lấy ra một tờ mạ vàng màu đỏ thư mời, ở Lưu Kiệt trước mặt cơ quer, dương dương đắc ý hỏi ngược lại, "Ngươi có không?" Đam hâm chính là ở ở Lưu Kiệt trước mặt cố ý khoe khoang, ban đầu hắn vốn là muốn thông qua động tất quan quan hệ, tới giữa hồ trang viên, hết lần này tới lần khác lại bị Lưu Kiệt đoạt đi. Hắn chi nhớ như mới, nhớ lúc ấy Lưu Kiệt đắc ý, phong thủy quay vòng, bây giờ đến phiên hắn. Lưu Kiệt, ta nói cho ngươi, ngươi ở ta trong mắt, chính là một cái chấn đất, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào mà theo ta so. Thức thời một chút mà, sau này thấy ta, ngươi liền cho ta đi vòng. Đam hâm ngạo mạn cảnh cáo nói. Đồng Tất Quang đứng ở bên cạnh nhìn, trong lòng đối với Đàm Hâm hết sức chán ghét không ưa. Đàm Hâm lòng dạ thật đúng là không thể theo Lưu Kiệt so, hắn mở miệng cố ý thay Lưu Kiệt nói, "Lưu Kiệt chúng ta đi nhanh một chút đi, Khổng lão vẫn chờ người, đi trễ Khổng lão sẽ mất hứng." Làm nghe được câu này thời điểm, Đàm Hâm sắc mặt ngay tức thì đổi được tím bầm đạn sen, không tin nghi ngờ nói, "Đồng tiên sinh ngươi là cố ý nói cho ta nghe đúng không? Hắn có cái gì tư cách gặp Khổng lão?" Đàm Hâm kích động, chỉ Lưu Kiệt không tin chất vấn. Lúc này Đàm Hâm trên mặt nóng hừng hực, Đồng Tất Quang nhẹ nhõm một câu nhìn như rất tầm thường thúc giục nói, nhưng giống như là một bạt thai tựa như được, hung hãn quất vào Đàm Hâm trên mặt. Truy cập trang web audioluocuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, bị nghi ngờ. Không thể nào. Đàm Hâm nhìn Đồng Tất Quang không nói lời nào, chẳng qua là hơi có vẻ một tia giễu cợt nhìn hắn, trẻ tuổi khí thịnh Đàm Hâm tuyệt đối không thể tiếp nhận như vậy kết quả, thanh âm đều không khỏi tăng cao mấy cái decibel đam hâm thanh âm hấp dẫn người chung quanh tiểu đam chuyện gì xảy ra đây là một cái mang tơ vàng bên người mặc mắc tiền tây trang nhìn hết sức nho nhã người đàn ông trung niên đi tới do hỏi lưu kiệt chú ý tới đồng tất quang thấy người trung niên này người đàn ông thời điểm sắc mặt đổi được có chút không tốt xem hình thúc thúc. đam hâm ở người đàn ông trung niên trước mặt lập tức thu hồi trên người góc cạnh hết sức có lễ phép thăm hỏi sức khỏe sau đó dẻo cật liếc nhìn lưu kiệt nói cái thằng nhóc này nói khổng lao muốn gặp hắn ta không tin, khổng lão sẽ gặp loại này trên đất. Hình kiến dân liếc mắt đồng tất quang, sau đó lại đánh giá lưu kiệt, làm hắn thấy lưu kiệt mặc quần áo thời điểm, nhíu mày một cái, nghiêng đầu khẽ cười hỏi đồng tất quang, lão đồng vị này trẻ tuổi tuấn kiệt, là ngươi mang tới chứ? Đồng tất quang sắc mặt không tốt xem, cứng rắn gật đầu một cái nói, không sai, là ta mang tới. làm sao, lão hình ngươi liền cái này cũng muốn xen vào sao? Hình kiện anh và đồng tất quang đều là hải quy phái, hai người sở dĩ kết toán. Tất cả đều là bởi vì ở giao tiếp khổng lão chuyện này, cuối cùng khổng lão lựa chọn mỗi lần trở về nước mở hội triển lãm thời điểm đem đồng tất quang thành tựu có thể tin cậy người. Đối với lần này hình kiến dân một mực ghi hận trong lòng, nhiều lần tìm đồng tất quang phiền thoái. Ha ha, hình kiến dân nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt liếc xéo trước lưu tiễn mang một món giọng nịa mai nói, lao động ngươi cái này ánh mắt nhưng mà càng ngày càng kém kính nhi. ngươi mỗi lần cũng là khổng lão tiến cử dám bảo phương diện người, lần này ngươi đừng nói cho ta. Người trẻ tuổi này cũng là một cái giám bảo đại sư. Phạm là ở giám định đồ cổ giới người nổi danh, toàn cũng không phải là người thiếu tiền, không có ai sẽ giống như Lưu Kiệt như nhau, xuyên giá rẻ quần áo. Coi như không mặc cao cấp danh bài hàng, vì biểu dương mình đổ thưởng ngoạn thân phận, giám bảo các đại sư, vậy tất cả đều là mặc tiểu đường trang quần áo. Lưu Kiệt vừa vặn là một cái trong đó dị số. Lưu Kiệt bây giờ thật ra thì cũng không thiếu tiền, hắn chính là đối với danh bài quần áo không có cảm giác gì. Hơn nữa hắn cái này dám bảo đại sư, cũng là nửa đường tử xuất ra. Mặc kiểu đường trang biểu dương thân phận, ước định thành tục sự việc, Lưu Kiệt thật đúng là không biết. Cho nên mới bị hình kiến dân hiểu lầm. Đồng tất quang nhưng mà biết Lưu Kiệt dám bảo năng lực, nghe được đối thủ cũ coi thường như vậy Lưu Kiệt. Đồng tất quang trong lòng ngầm cười, trên mặt nhưng một mặt trịnh trọng chuyện lạ nói. Lao hình, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng. Lao động, tiểu động. Hình kiện anh mới vừa mở miệng nói một tiếng tiế liền nghe có người kêu tiểu đồng, hắn theo thanh em nghiêng đầu, một cái xúc trước dâu dài, dâu bạch hoa hoa, nhưng tinh thần phấn chấn sau lưng lão giả đi theo một đám người đi ra. Hình kiện anh thấy cái này ông lão thời điểm, lời ra đến quẹt miệng, lập tức kẹt, bởi vì ông cụ này chính là khổng lão, ở khổng lão trước mặt, hắn còn thật không dám cản rỡ. Tiểu đồng ngươi hết sức để cử dám bảo đại sư đâu, khổng lão có chút không kịp đợi do hỏi, đồng tất quang chỉ chỉ Lưu Kiệt giới thiệu khổng lão đây chính là ta trước cùng ngươi nói vị tiêu kêu lưu kiệt tiểu huynh đệ lưu kiệt đây chính là khổng lão đồng tất quang sau khi nói xong lại thay lưu kiệt tiến cử nói lưu kiệt nhưng mà biết trước mặt cái ông cụ này năng lượng hắn lập tức rất lễ phép thăm hỏi khổng lão tốt khổng sâm nhìn kỹ nhìn lưu kiệt trong mắt thoáng qua một tia thần sắc hùng nghi cứ việc trước đồng tất quang đem lưu kiệt khen được rất lợi hại ánh mắt ở giám bảo phương diện rất độc rất xảo quyệt nhưng mà khi thấy lưu kiệt thời điểm khổng sâm vẫn là không nhịn được sinh ra hoài nghi Hắn một mực ở thu lãm lưu lạc ở hải ngoại đồ cổ, là lấy trong nước nước ngoài đồ cổ giám định đại sư, hắn gặp quá nhiều. Vô luận là tuổi tác, an mặc, khí chất, Lưu Kiệt cũng không giống là một cái giám bảo đại sư. Ngươi thật sự là giám bảo đại sư. Ngay tại thật ra thì, đỡ không sâm, nhìn chỉ có 18-19 tuổi cô gái đẹp mà cao mày nghi ngờ nói. không sâm vậy nhìn chầm chầm Lưu Kiệt, hắn tôn nữ đem hắn không thể nói nói nói ra. Hắn nói, Lưu Kiệt, ngày hôm nay giám bảo sự quan trọng đại quan hệ đến ta khổng ra chín đời đơn truyền cháu nhỏ tánh mạng ngươi nếu như không có chân tài thực học ngươi bây giờ nói ra tới ta có thể không nhắc chuyện cũ dám bảo con mạng người lớn hơn trời lưu kiệt có chút buồn bực bất quá trong lòng càng nhiều hơn chính là mất hứng cho dù ai bị người như vậy nghi ngờ trong lòng cũng sẽ không dễ chịu lưu kiệt nghiêng đầu nhìn về phía đồng tất quang do hỏi đồng tiên sinh đây rốt cuộc là chuyện gì trước ngươi cũng không có theo ta nói lưu kiệt huynh đệ Khổng lao hắn căn bản là gạt tên trộm đời hạng người. Bất đồng đồng tất quang nói hết lời, đứng ở bên cạnh đàm hâm liền không kịp chờ đợi nói, ta và hắn trước kia là bạn học trung thời đại học, trong nhà hắn mặt đi tổ tiên mấy chục mấy thế hệ, đều là trần đất, hắn làm sao có thể biết dám bảo? Nghe vậy, khổng sâm chân mày níu chặt hơn, đi theo khổng sâm bên người người nhà, sắc mặt vậy hết sức không tốt xem. Khổng sâm tới một cái tức giận đàm hâm đại sảo kêu to, thật không có lễ độ đến. Thứ hai có nguyên nhân là biết lưu kiệt lai lịch có chút giận cá chém thất động tất quang người là người nào Khổng xâm sắc mặt trầm trầm hỏi đàm hâm đàm hâm chỉ cảm thấy được cả người phát chặt hắn có thể cảm giác được khổng xâm đối với hắn bất mãn hắn lúc này vậy hết sức hối hận mới vừa rồi hắn là không nhịn được bỏ quên chỗ này giống như hắn loại thân phận này thật vẫn không thể tùy tiện ngang ngược hình kiến dân xem đàm hâm bị dọa mở miệng giới thiệu khổng lão tiểu đàm là ta mang tới nhà hắn là kinh doanh đồ cổ thế gia ở giám bảo phương diện rất có lòng được Lần này ta mang hắn tới, chính là suy nghĩ có lẽ có thể giúp được Khổng lão bận bịu. Khổng Sâm sắc mặt lúc này mới xinh đẹp không thiếu, gật đầu một cái nói, xây dân ngươi có lòng." Dứt lời, Khổng Sâm quay đầu nhìn về phía Đồng Tất Quang, nói, "Tiểu Đồng, ngươi lần này bị người lừa, ngươi đem hắn đưa ra giữa hồ trang viện đi." "Khổng lão, hắn Đồng Tất Quang muốn giải thích, bất quá mới vừa mở miệng, Khổng Sâm liền khoát tay một cái." Lưu Kiệt lửa giận trong lòng bị đốt, như thế bị người ta đuổi ra ngoài. Hắn mặt mũi này coi như là vứt sạch. Tây sống một bản gia, người sống gương mặt gặp phải loại chuyện này, Lưu Kiệt làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Hắn tụ tinh hội thần, ngay tức thì mở nhìn tối mắt, ngước mắt nhìn Khổng Sâm. Rất nhanh, liên quan tới Khổng Sâm nhà gặp phải chuyện phiền toái tỉnh, ngay tại hắn trong đầu hiện ra, Khổng Sâm, một tháng trước, Khổng gia chín đời đơn truyền cháu trai bị người bắt cóc, giống như Khổng gia lừa gạt Khổng gia gia truyền chi bảo, Thánh nhân Ngọc Như Ý. Cái này Thánh nhân Ngọc Như Ý Là tống triều khai quốc hoàng đế, vì biểu dương khổng gia ở văn nhân trong lòng được địa vị, ở lên ngôi kế vị sau đó, bái ít khúc phụ khổng phụ thời điểm, tự mình ban thưởng cho khổng gia. Khổng gia sau đó bởi vì chiến loạn, phân là hết mấy chi nhánh. Mà đây thánh nhân ngọc như ý, liền rơi vào khổng sâm cái này nhất mạch trong tay, cũng chính là bởi vì có thánh nhân ngọc như ý, cho nên khổng sâm cái này nhất mạch, mới có thể một mực lấy khổng thánh nhân dòng tránh tự xương, cũng bị người đồng ý. Cái này thánh nhân ngọc như ý. Chính là khổng xâm cái này nhất mạch thân phận tượng trưng, coi như chín đời đơn truyền cháu trai bị bắt góc, khổng gia cũng không khả năng đem thánh nhân ngọc như ý giao cho tên bắt góc. Cho nên muốn muốn chế tạo một cái giả ngọc như ý, tạo giả liền đầu tiên muốn làm để cho đối phương không thể nhận ra đi ra, cho nên mới muốn mời giám bảo phương diện cao thủ hỗ trợ. Lực cầu chế tạo ra hàng giả, có thể lừa gạt được giám bảo đại sư ánh mắt. Nhưng là chuyện này, lại không thể để cho quá nhiều người biết. Cho nên bây giờ người khác vậy chỉ biết là khổng gia phải dùng đồ cổ đổi cháu trai, cho dù là tin tức này, vậy chỉ có rất ít người biết. Thông qua mã quần giờ, Lưu Kiệt không sai biệt lắm đem nơi có việc biết rõ. Hy vọng người khổng gia, có thể dùng ra truyền bảo, cứu về con tin. Lưu Kiệt bỏ lại những lời này, xoay người rời đi. Mà khổng sâm cùng khổng gia người sau khi nghe nói, sắc mặt nhất thời biến. Châm đã. Chương 31, biến sắc mặt. Lưu Kiệt nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến. Cũng cũng không hồi, thẳng hướng chi trước lúc tới, xuống thuyền hạ bến tàu đi về phía. Hắn trong lòng hừ lạnh nói, sớm đã làm gì, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng, bây giờ mới hối hận, có phải hay không hơi trễ. Khổng xâm được là và lời nói, chọc giận tới Lưu Kiệt. Hắn đúng là muốn kết giao đối phương, nhiều bạn nhiều đường mà, nhưng là hắn vậy không cần thiết, dán trên mặt đi lấy lòng. Bây giờ Lưu Kiệt có cái này sức. Khổng xâm nhìn Lưu Kiệt đầu cũng không có hồi thậm chí liền dừng lại một cái giàu có động tác cũng không có, sắc mặt đổi một cái, bất quá càng nhiều hơn chính là vội vàng. Này, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Đỡ khổng sâm tôn nữ khổng hân nhiên tức giận dậm chân hét lớn, nàng hàng năm lưu lại ở da da mình bên người, lên tới trong ngoài nước tránh yếu nhân viên, xuống đến tôi tớ lái buồn, cái nào không phải là đối da da khách khí, ngày hôm nay như vậy một cái ăn mặc nghèo kiết tiểu tử, lại dám đối với da da như vậy võ lực. Khổng hân nhiên hết sức tức giận, Lưu Kiệt nghe nói như vậy thời điểm, dừng lại, khổng sâm nhịu chân mày thư giãn, nguyên lấy là Lưu Kiệt trước làm bộ phải đi, chẳng qua là giả chứa, dùng loại phương thức này, biểu dương năng lực mình người, khổng sâm sống lớn như vậy gặp nhiều. Bất quá khổng sâm hiểu sai, Lưu Kiệt xoay người, nhìn thiếu nữ cười lạnh nói, không phải ai đều yêu cầu trước các người khổng ra, có lẽ những người khác là như vậy, nhưng là ta sẽ không. Lưu Kiệt thanh âm vang vang có lực, rơi xuống đất có tiếng, Dứt lời hắn không làm bất kỳ dừng lại xoay người rời đi Khổng sâm mặt đầy ngạc nhiên, da nuôi trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, những người khác lấu người nhà sắc mặt vậy hết sức khó khăn xem. Đàm hâm chú ý tới một màn này, trong lòng ngầm tối tâm cười nhạt châm trọng nói, dế nhuôi chính là dế nhuôi, khổng ra bối cảnh gì cũng không biết, liền dám như vậy đắc tội, lưu kiệt ngươi tên tiểu tạp chúng này, thật là hoạn nghị vị. Trong lòng nghĩ như vậy, đàm hâm lập tức mở miệng, gây xích mích nói, khổng lão, người này không có bản lánh gì, cố làm ra vẻ bản lánh cũng không nhỏ, ngươi yên tâm chỉ bằng hắn hôm nay làm nơi là sau này chúng ta thành phố Minh Hải tuyệt đối không có chỗ hắn dung thân khổng sâm nghe sau đó nhíu mày một cái bị lưu kiệt ngay trước mọi người như vậy giận đoán hận khổng sâm trong lòng đích xác là không thoải mái nhưng là không có nghĩa là có người tận lực cầm hắn khổng ra làm kẻ ngu làm nổ thương đàm hâm vẫn là quá non nớt một chút hình kiến dân chú ý tới khổng sâm cao mày diễn cảm trong lòng ngầm mắng đàm hâm chính là một cái ngu xuẩn mở miệng quát lên nói tiểu đàm Nơi này không có phần của ngươi nói chuyện mà. Đàm hâm sắc mặt đổi một cái, còn muốn nói điều gì, cũng không dám lên tiếng. Khổng sâm căn bản không có để ý tới đàm hâm và hình kiến linh dân, quay đầu nhìn về phía đồng tất quang, thỉnh cầu nói, tiểu đồng, ngươi có thể hay không? Khổng Lão ta thử một chút đi, không quá ta không có nắm chắc. Đồng tất quang ở khổng sâm lời còn chưa nói hết thời điểm, liền hiểu ý khổng sâm ý nghĩa, không có chờ khổng sâm nói xong, liền lập tức không dám cam đoan nhận lời. Đây chính là đồng tất quang làm người khéo đưa đẩy chỗ. Vậy ý nghĩa, nếu để cho khổng sâm nói ra, không thể nghi ngờ khổng sâm sẽ trên mặt hết sức thật mất mặt. Mặc dù bây giờ khổng sâm cũng là ở giữ lại lưu kiện, nhưng là cuối cùng không có nói ra miệng, hắn đồng tất quang thay khổng sâm nghĩ tới, cái này thì chẳng khác nào khổng sâm thiếu đồng tất quang một cái ân huệ. Đúng như dự đoán, khổng sâm già nuôi trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, nói, chỉ cần hắn có thể đồng ý, ta khổng gia nguyện ý chi tiền bất kỳ kim tiền điều kiện Nếu như hắn có thể trợ giúp chúng ta đem sự việc làm xong, ta không ra chân bảo bên trong, trừ ra truyền thánh nhân ngọc như ý ra, hắn có thể tùy tiện chọn một kiện. Đồng tất quang nghe được khổng sâm mở ra giá cả, trên mặt tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Giá này gõ, chỉ có thể nói thật sự là quá cao, cao đều có điểm doa người. Không chỉ đồng tất quang bị chấn trụ, đàm hâm vậy kinh được há to miệng, trong lòng sinh ra nồng nặc ghen tị, âm thầm tức giận nói, là chuyện gì tốt, cũng để cho lưu kiệt tên tiện chúng này đụng phải còn như tới thăm viếng nhà giàu các nhân vật nổi tiếng nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt cũng không giống nhau Đồng Tất Quang vào lúc này đã đang đến gần bến tàu địa phương đuổi kịp Lưu Kiệt Lưu Kiệt huynh đệ người trước chờ một chút Lưu Kiệt xoay người ấy nay nói Đồng Tiên Sinh ngày hôm nay để cho ngươi kẹp ở trong khó làm người thật sự là xin lỗi Đồng Tất Quang liền vội vàng lắc đầu nói Lưu Kiệt huynh đệ khổng lão chẳng qua là không được rõ ngươi hắn để cho ta mời ngươi khổng lão tự mình cam kết chỉ cần ngươi có thể trở về Không ra nguyện ý thanh toán bất kỳ mức kim tiền tài sản, chỉ cần ngươi nói ra, mà nếu như ngươi nếu có thể hỗ trợ làm thành chuyện này, không ra bảo cố, đảm nhiệm một một món bảo vật, tùy ngươi chọn. Dĩ nhiên, trừ ra truyền chi bảo thánh nhân ngọc như ý." Đồng Tất Quang bổ sung nói. Sau khi nói xong, Đồng Tất Quang nhỏ giọng nhắc nhở Lưu Kiệt, "Lưu Kiệt huynh đệ, đây chính là một cái hiếm, có cơ hội, không ra bảo cố có rất nhiều chân bảo, vậy cũng là có thể gặp không thể cầu chân bảo hiếm thế." Lưu Kiệt có chút động lòng. Chẳng qua là hắn nói đều đã nói ra khỏi miệng. Bây giờ đi về sao? Hắn ở trong lòng không ngừng cân nhắc cái vấn đề này. Đồng Tất Quang xem Lưu Kiệt còn do dự, có chút gấp, thỉnh cầu nói, Lưu Kiệt huynh đệ, ngươi nể tình ta, có thể trở về hay không giúp một tay khổng lão đâu, cứu một mạng người thắng tạo bảy cấp phù đồ. Đây có thể quan hệ đến một cái bảy tuổi trẻ con cánh mạng của con. Đồng Tất Quang là tại chỗ trừ khổng gia người và Lưu Kiệt ra, duy nhất người biết chuyện. Vậy cũng tốt, ta trở về là cho Đồng Tiên sinh ngươi mặt mũi. Người đem ta mang tới nơi này, ta không thể để cho người khó làm người. Liệu kiệt sau khi nói xong, lợi nói một chuyện, nói, bất quá, khổng gia cam kết nếu như không thể thực hiện nói, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đổi ý, hơn nữa khổng lão trước mặt nhiều người như vậy, nói ra, vì khổng gia danh tiếng, khổng lão vậy tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đồng tất quang liền vội vàng nói, Liệu kiệt lúc này mới gật đầu, nói, ta tin tưởng đồng tiên sinh ngươi làm người. Là người. Lời này để cho Đồng Tất Quang nghe hết sức thoải mái, hắn lập tức mở miệng nói, vậy chúng ta trở về đi thôi. Lưu Kiệt gật đầu đồng ý sau đó, đi theo Đồng Tất Quang quay trở lại. Tiểu Lưu, mới vừa rồi lao đầu tử người ta lão hoa mắt, người quen không minh, hy vọng ngươi không nên phiền lòng. Khổng sâm xem Lưu Kiệt trở lại, lập tức liền hơi có vẻ ấy này nói. Khổng sâm lại cho Lưu Kiệt nói xin lỗi. Ngươi trung quanh, nghe được Khổng sâm nói sau đó, kinh được con ngươi cũng sắp chọc lại nhảy rơi ra ngoài. Ta chỉ hy vọng khổng lao có thể nói chắc chắn. Lưu Kiệt nhắc nhở. Khổng sâm gật đầu cam kết, tiểu đồng cùng ngươi nói, chính là ta cam kết, ta lấy khổng gia danh nghĩa thể. Dứt lời, khổng sâm không kịp đợi đưa tay ra dấu mời, mời theo ta vào trong nhà đi. Khổng sâm mang Lưu Kiệt cùng với đồng tất quang đi vào bên trong, trực tiếp đem những người khác ném ở bên ngoài, để cho khổng gia những người khác gọi. Trong này gia hình kiến dân và đàm hâm gia, những người khác cũng cảm thấy rất bình thường. Hình kiến dân là bởi vì là ghen tị đồng tất quang. Đàm hâm không thể nghi ngờ là bởi vì ghen tị Lưu Kiệt. Ở khổng sâm dưới sự hướng dẫn, Lưu Kiệt đi theo vào bên trong trang viên một ngôi biệt thự, mới vừa vào phòng khách, khổng sâm xoay người, ánh mắt bắn tán loạn ra lao một cái khiếp người ánh sáng lạnh lẽo ép hỏi, người rốt cuộc là người nào? Nơi này đồng thời, biệt thự phòng khách đứng bốn phía tám người hộ vệ, không giấu vết di động bước chân, động tác biên độ rất nhỏ, nhưng đem Lưu Kiệt tất cả đường lui cũng lấp kín. Trường 32, Động thủ Lưu Kiệt thấy một màn này thời điểm Sắc mặt ngay tức thì trở nên lạnh. Cái này phân minh chính là đem hắn lửa gạt đi vào, sau đó muốn tra hỏi hắn là làm thế nào biết hắn cháu trai bị bắt cóc chuyện này. Làm sao? Khổng lão muốn đánh sao? Lưu Kiệt thanh âm lạnh lùng chất vấn. Lúc này, Khổng Sâm ánh mắt hết sức sắc bén, tựa như có thể đem lòng người xuyên thấu xem sạch vậy, nhìn chằm chằm Lưu Kiệt, thanh âm hòa nhã nói, "Chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi là làm thế nào biết chuyện này, ta không làm khó dễ ngươi. Không ra chín đời đơn truyền cháu trai bị bắt cóc chuyện này." Người biết cũng không nhiều, hắn tin tưởng lấy đồng tất quang cẩn thận tuyệt đối không thể nào nói cho Lưu Kiệt chuyện này. Chủ yếu nhất là, Lưu Kiệt dường như biết, tên bắt cóc yêu cầu dùng thánh nhân ngọc như ý trao đổi chuyện này. Nếu như nói cháu trai bị bắt cóc người biết, không nhiều cũng có chút người, nhưng là trao đổi điều kiện, người biết liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người ngoài, ra cái này giữa hồ trang viên chủ nhân, bạn cũ của hắn, cũng chỉ đồng tất quang một người. Lưu Kiệt ở khổng xâm mở miệng sau đó, hộ vệ vây hắn lại thời điểm. Liền suy đoán nói, khổng sâm là vì chuyện này. Bất quá chuyện này, hắn định trước sẽ không giải thích. Hắn có thể không muốn nói ra đi, bị người truyền giao ra ngoài, bị quốc gia làm chuột trắng nhỏ vậy nghiên cứu. Vì vậy Lưu Kiệt sắc mặt bình tĩnh chấn định lắc đầu nói, ta không thể nói, cũng sẽ không nói. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đứng ở khổng sâm bên người người đàn ông trung niên, hư lệnh một tiếng, cảnh cáo nói. Lưu Kiệt quét nhìn một cái, người này tin tức lập tức xuất hiện ở hắn trong đầu, hắn giọng nịa mai nói. Ngươi Ngụy Đại Dũng, không phải là một cái lính đặc trùng sao? Trước quân đội phiên hiệu là 753 đúng không? Ngươi là bởi vì là không tuân thủ kỷ luật, trong tình cảm có mới nối cũ, không có một chút làm lính tự giác tính và kỷ luật tính, bị khai trừ đúng không? Ngụy Đại Dũng cùng với Khổng Sâm các người sắc mặt nhất thời biến. Lưu Kiệt thật là còn kém đem Ngụy Đại Dũng tổ tông 18 đời bùng nổ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Khổng Sâm kiên kỵ nhìn Lưu Kiệt, ánh mắt dư quang, mang vẻ nghi hoặc quét mắt một cái đồng tất quang hắn không muốn đi hỏi nghi đồng tất quang giấu sao đồng tất quang là hắn làm việc biết bao năm trung thành là trải qua qua các loại khảo nghiệm nhưng là nếu như không phải là đồng tất quang và lưu kiệt đồng lưu đó chính là lưu kiệt tẩn nút quá tốt phàm là đồng tất quang người mang tới đồng tất quang cũng biết đem người này thân phận tra rõ sau đó mới có thể mang tới trước mặt hắn nhất là chuyện này sự quan trọng đại đồng tất quang làm người chứng trạng tuyệt đối không thể nào không đi điều tra lưu kiệt hắn hơn nữa tin tưởng lưu kiệt là giấu giếm rất sâu Lửa gạt đồng tất quang, cô y đến gần hắn bên người. Khổng sâm ngay sau đó liền hoài nghi, Lưu Kiệt và tên bắt cóc là một nhóm, cho nên mới đem hắn cùng với người bên cạnh hắn điều tra như vậy rõ ràng. Tới nơi này, chính là vì thám thính bọn họ khổng ra có phải hay không có thành ý trao đổi. ngươi và tên bắt cóc là một phe đúng không? Khổng sâm ánh mắt trở nên lạnh, lạnh lùng chất vấn. Chất vấn lời vừa nói ra, trong phòng tất cả mọi người, nhìn về phía Lưu Kiệt thời điểm, ánh mắt đều mang phòng bị thần sắc. Liên Liên Đồng Tất Quang ánh mắt cũng không đúng, khiếp sợ nhìn Lưu Kiệt, có thể lại có điểm hồ nghi. Đồng Tất Quang có chút gấp, mở miệng giải thích, "Khổng lão, Lưu Kiệt huynh đệ thân phận trong sạch, ta điều tra qua." Hắn bây giờ cũng không đoán hoài phải nói ra những thứ này, chọc được Lưu Kiệt không thoải mái. Dứt lời, Đồng Tất Quang xoay người cuống cùng nói, "Lưu Kiệt huynh đệ, ngươi rốt cuộc là làm sao biết như thế cặn kẽ, ngươi nhanh lên một chút nói ra đi, chỉ cần ngươi nói rõ ràng, ta có thể bảo đảm, Khổng lão nhất định sẽ không làm khó ngươi." Lưu Kiệt đống nhiên có dũng khí mang đá lên đập chân mình cảm giác, sớm biết, hắn nên trực tiếp rời đi. Hắn kiên định lắc đầu một cái, trinh trọng chuyện lạ nói, ta làm thế nào biết, ta sẽ không nói ra, vậy không cần phải giải thích, còn như hoài nghi ta theo tên bắt cóc là một nhóm, đó thật đúng là buồn cười, nếu như ta theo tên bắt cóc là một nhóm, ta sẽ nói những lời này, bại lộ mình thân phận, để cho các người dễ dàng như vậy hoài nghi ta sao. Các người không phải là muốn chế tạo một cái giống như thật, thật giả khó phân thánh nhân ngọc như ý sao ta nếu như là tên bắt góc ta đã biết ta vì sao phải ở lại chỗ này đem mình đặt mình vào cùng hiểm cảnh đâu nghe vậy khổng sâm rơi vào trong trầm tư lưu kiệt lời nói này không có sai hắn hoài nghi bên trong đúng là có rất nhiều không hợp lý chỗ chẳng qua là chuyện này sự quan trọng đại nếu như lưu kiệt không giải thích rõ ràng hắn liền không thể tin lưu kiệt thậm chí phải tạm thời đem lưu kiệt khống chế lại miễn được chuyện này lộ ra tiếng gió khổng sâm trầm ngâm chốc lát mở miệng lời nói nặng nề nói. Ngươi nếu biết như vậy cặn kẽ, vậy ngươi thì nên biết, chuyện này đối với chúng ta không ra tầm quan trọng, ngươi không có thể giải thích từ đâu biết những tin tức này, vậy chúng ta tạm thời chỉ có thể đem ngươi khống chế lại. Ha <cười> ha. Lưu Kiệt cười, cười hết sức cung dung, thậm chí mang vẻ chế giễu, hắn liếc nhìn Ngụy Đại Dũng, quét nhìn một cái bên người những thứ khác hộ vệ, khinh miệt nói, chỉ bằng bọn họ. Nếu như ta nếu muốn đi, bọn họ thật vẫn không ngăn được ta. Mã Quốc giờ quét hình, chung quanh 8 người hộ vệ, cùng với Ngụy Đại Dũng. Bây giờ tư thế, tiếp theo một khi động thủ, ai sẽ làm ra dạng gì động tác công kích, ai tính nguy hiểm lớn nhất, hắn đã rõ ràng. Hừ. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngụy Đại Dũng hừ lạnh một tiếng, một cái bước dài xông về Lưu Kiệt. Mà ngay lúc này, Lưu Kiệt vậy động, trước hắn liền phán đoán Ngụy Đại Dũng tính nguy hiểm lớn nhất, cho nên hắn một mực cảnh giác Ngụy Đại Dũng. Lưu Kiệt hơi nghiêng người một chút tử, đầu tiên Ngụy Đại Dũng quả đấm lướt qua ngực hắn vậy qua. Thừa dịp Ngụy Đại Dũng không kịp thu thế, Lưu Kiệt hơi cong người, nắm chặt quả đấm phịch một tiếng, đập vào ngụy đại dũng bên trong đáy quần. Gào. Một tiếng sói chu giống vậy thống khổ dữ tợn tiếng vang lên. Ngụy đại dũng thân thể khôi ngô ngay tức thì còng lưng, dưới hai tay ý thức thật chặt che đáy quần. Lưu Kiệt sở dĩ công kích ngụy đại dũng chỗ này, hoàn toàn là bởi vì chỗ này là người đàn ông chỗ yếu nhất, một quên đi xuống, người bất kỳ cũng biết tạm thời mất đi lực công kích. Đối phó ngụy đại dũng như vậy lính đặc trùng lấy Lưu Kiệt bây giờ thân thủ, nói thật cũng chỉ có dùng loại này chiêu số. Nếu không ngụy Đại Dũng phục hồi tinh thần lại, hắn coi như là có mã cờ giờ, cũng chưa chắc có thể phản ảnh tới đây. Đừng xem Lưu Kiệt nói mạnh miệng, không có đem ngụy Đại Dũng coi ra gì, nhưng người ta rốt cuộc là luyện ra được, thân thể tốc độ phản ứng tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh. Cái này còn là hắn trước luyện tập qua một ít tán đả, nếu không mặc dù có mã cờ giờ, trước đó chuẩn bị sẵn sàng, ngụy Đại Dũng chiêu thứ nhất, hắn cũng chưa chắc có thể trốn được. Một người bình thường, không có trải qua phản ứng nhanh chóng huấn luyện cho dù có thể biết trước công kích của địch nhân tuyến đường, thân thể cũng không khả năng theo kịp suy nghĩ, đạt tới phản ứng nhanh chóng cân đối mục tiêu. Lưu Kiệt thừa dịp Ngụy Đại Dũng bỏ trên đất thời điểm, một cước từ phía sau lưng đem Ngụy Đại Dũng đạp trên đất. Đồng thời không người, đưa tay vén lên Ngụy Đại Dũng sau lưng cổ cổ địa phương, một cây súng lục cắm ở khố đai lưng bên trong, Lưu Kiệt thuận thế rút tay ra súng, ngón tay ca một tiếng mở chốt an toàn, viên đạn lên nòng nhắm ngay Ngụy Đại Dũng. Hắn thấy những hộ vệ khác Phản ứng rất nhanh chóng đưa tay mỏ tới riêng mình giữa eo, hắn quát lạnh, đừng động, cử động nữa ta liền một súng bắn chết hắn. Chương 33, Mời Lưu Kiệt cảnh cáo tạo nên tác dụng, những thứ khác hộ vệ cũng không dám động, quay đầu nhìn về phía bọn họ người thuê Khổng Sâm. Khổng Sâm sắc mặt ngưng trọng nhìn Lưu Kiệt, hắn không nghĩ tới, Lưu Kiệt thân thủ lại như thế lợi hại, ngụy Đại Dũng nhưng mà lính đặc trúng xuất thân, là hắn bên người nhất nể trọng hộ vệ. Nếu như không có bản lãnh thật sự, hắn cũng không biết như vậy nể trọng ngụy đại dũng Không lão, không muốn phòng đoan ta, để cho bọn họ động thủ." Ngụy Đại Dũng vùng vẫy một chút, lại bị Lý Hạo dùng chân gắt gao đạp cổ, cảm giác trên mặt không ánh sáng Ngụy Đại Dũng, thẹn quá thành giận nói. Lưu Kiệt trong mắt thoáng qua lau một cái lệ mang, quát lên nói, "Được à, các người động một cái thử một chút, đừng lấy là ta thật không dám bắn súng." Tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt ngồi xổm người xuống, học trong TV động tác, đem họng súng lướt qua Ngụy Đại Dũng lộ hai đè ở bằng gỗ trên địa bàn liên tục tiếng súng vang tiếp liền không ngừng vang lên. À! Đừng! Đừng giết ta! Ngụy Đại Dũng kinh được kêu to, lỗ thai bị chấn động được tạm thời mất thông, liền liền cầu xin tha thứ. Lưu Kiệt khinh bị liếc nhìn Ngụy Đại Dũng, đứng lên, tiếp tục đạp Ngụy Đại Dũng cổ, xoay người nhìn về phía không sâm, Khổng lão, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào chuyện này đâu. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Lưu Kiệt. Bọn họ chân thực không nghĩ tới, cái này nhìn mặt non người tuổi trẻ, ra tay lại như vậy hận. Bắn súng đều không mang nháy mắt một chút ánh mắt. Cứ việc người không có sao, có thể từ lưu kiệt sấm rền gió cuốn, lanh lẹ động tác, bọn họ vẫn là cảm thấy kinh hoàng. Khổng sâm xác nhận nói, ngươi thật theo tên bắt cóc không có quan hệ sao. Lưu kiệt nghe vậy, lừa một cái, bất đắc gì nói, nếu như ta theo tên bắt cóc có quan hệ, ta bây giờ phải làm là, lợi dụng con tin rời đi nơi này chứ. Hơn nữa ta trước nói hết rồi, ta nếu là tên bắt cóc nói, ta sẽ đưa tới các ngươi hỏi nghi sao. Còn như các ngươi sự việc Ta vì sao biết, các người sẽ điều tra ta thân phận, chẳng lẽ ta cũng sẽ không điều tra khổng lão ngươi sao? Lưu Kiệt nói láo. Hắn bây giờ phải tìm một cái dường như có thể lý do nói cho qua. Khổng sâm sâu đậm liếc nhìn Lưu Kiệt, vẫy tay đối với còn dư lại hộ vệ nói, thu súng lại, các người đều lui ra đi. Cùng hộ vệ tất cả đều rời đi sau đó, khổng sâm đề ra yêu cầu nói, hiện ngươi là không phải có thể trước đem đại dũng thả đâu. Để tỏ lòng ta thành ý, hơn nữa ta cũng không sợ ngươi một lần nữa ta có thể thả hắn." Lưu Kiệt nhún vai một cái, một bộ không có vấn đề, tựa hồ hết thảy cũng trí châu nằm chắc hình dáng, đem chân nâng lên, thuận tay đem súng ném ở Ngụy Đại Dũng trước mặt. "Mà làm đây hết thảy thời điểm, hắn đã tụ tinh hội thần, lần nữa mở ra mã cờ dị giờ quét hình Ngụy Đại Dũng." Ngụy Đại Dũng chỉ cần có bất kỳ gây rối cử động, hắn đều có thể ở thời gian đầu tiên làm ra phản ứng. Hắn chi sở dĩ như vậy hào phóng đáp ứng Khổng Sâm, nhưng thật ra là vì cho Khổng Sâm tạo thành một cổ thần bí cảm, hắn tin tưởng bây giờ khổng sâm nhất định sẽ cảm thấy hắn đặc biệt thần bí đúng là đúng như lưu kiệt đoán khổng sâm đúng là cảm thấy lưu kiệt hết sức thần bí hoài nghi đồng tất quang cũng không có điều tra được lưu kiệt thân phận chân thật dĩ nhiên khổng sâm bây giờ cơ hồ vậy chắc chắn lưu kiệt và tên bắt cóc không có quan hệ gì cũng may ngụy đại dũng mặc dù không chịu phục và tức giận giống vậy vậy rõ ràng hết sức kiên kỵ lưu kiệt nhặt lên súng lục sau khi đứng dậy kiên kỵ liếc nhìn lưu kiệt sau đó liền nhanh chóng lui về khổng sâm bên lề che phát đau lô thai, tự ti mặc cảm nói, khổng lão, là ta bất lực. Là lưu kiệt người bạn nhỏ ẩn nút sâu, thực lực mạnh, cùng ngươi không có quan hệ, ta cũng nhìn lầm. khổng sâm cũng không có thuộc về tội ngụy đại dũng. dứt lời, khổng sâm hướng về phía ghế salon, xông lên lưu kiệt nhiều một cái động tác tay mời, nói, mời ngồi. lưu kiệt không có khiêm nhường thi thi nhiên ngồi xuống. khổng sâm ở lưu kiệt đối diện ngồi xuống, người ở chỗ này chỉ có bọn họ hai người ngồi xuống, những người khác cũng đứng trước nhìn khổng sâm mở miệng nói xin lỗi nói mới vừa rồi là ta vô lý hy vọng ngươi có thể hiểu chuyện này đối với chúng ta khổng ra quá trọng yếu không thể ra một chút bất ngờ có thể hiểu ta cũng không có cái gì tổn thất chuyện này có thể bỏ qua không nói ta còn có thể là ngươi dám định hàng giả và hàng thật thánh nhân ngọc như ý rốt cuộc nơi nào có khác biệt không quá ta hy vọng khổng lão ngươi có thể tuân thủ cam kết lưu kiệt rời để tài nói khổng sâm quát tay một cái nói chuyện này không nóng nảy có chuyện ta muốn mời ngươi giúp một tay. Chuyện gì? Lưu Kiệt dò hỏi. Đổi trác. Khổng Sâm nói, ta cần cả người tay tốt, hơn nữa đối phương còn người không quen, giúp ta đi hoàn thành đổi, chác, đổi hồi cháu ta tới, ta phát hiện ngươi rất thích hợp. Lưu Kiệt nhíu mày một cái, lắc đầu nói, Khổng lão hay là tìm người khác đi, loại chuyện này ta không muốn tham dự. Hắn mới không có như vậy ngu đâu, đi làm đổi trác người, một khi tên bắt cóc phát hiện thánh nhân ngọc như ý là giả, trừ trả thù Khổng gia sợ rằng hắn chính là tên bắt cóc lựa chọn thứ hai. Không ra tiền luôn bạc biển, có thể thuê vô số hộ vệ bảo vệ, hắn không thể được. Khổng Sâm không nghĩ tới Lưu Kiệt sẽ trực tiếp đoạt tuyệt, hắn chưa từ bỏ ý định mở ra điều kiện nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể cho một mình ngươi trăm triệu thuê vàng, hơn nữa còn có thể nói cho ngươi một cái một cái mộ huyệt lớn tin tức. ở Khổng Sâm trong nhận biết, Phạm là làm đồ cầu người, cũng theo chỗ mộ có liên lạc. Lưu Kiệt cũng là làm đồ cầu người, nhất định sẽ đối với mộ huyệt lớn cảm thấy hứng thú. Cho dù không tự mình đi trộm mộ, cũng có thể cho tên trộm mộ cung cấp tin tức, để cho tên trộm mộ đem bảo vật lấy ra, sau đó lấy hợp lý giá cả thu mua mà. Không ra cũng làm loại chuyện này. Mộ huyệt lớn. Theo ta có quan hệ thế nào? Lưu Kiệt trong lòng hồ nghi nói, hắn vừa mới nhập được không có thời gian bao lâu, nơi nào biết đồ cổ cửa hàng và tên trộm mộ giữa xấu xa đổi chắc cùng liên lạc đây. Nếu như không xong biết, không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Ngược lại là một cái trăm triệu thuê vàng. Để cho Lưu Kiệt hết sức thật lòng động, hắn suy tính một lát sau, lắc đầu nói, "Không làm, ta không thích mạo hiểm." Khổng xâm nhíu mày một cái, còn muốn nói điều gì thời điểm, Lưu Kiệt đứng lên nói, "Khổng lão, nếu như không dám định nói, vậy ta liền đi trước." Hắn nói xong làm bộ muốn đi. Chấm đã. Khổng xâm vội vàng mở miệng, sau đó thở dài, tiếc nuối nói, "Đã như vậy, vậy ta cũng không làm người khác khó chịu, theo ta tới." Khổng Sâm phía trước dẫn đường, Lưu Kiệt và đồng tất quang các người theo ở phía sau. Lưu Kiệt đối với Đồng Tất Quang xin lỗi nói, Đồng Tiên Sinh, ngày hôm nay cho ngươi giúp lấy phiền phức, thật xin lỗi. Không có sao, không có sao, chỉ cần ngươi có thể giúp được khổng lão, ta thì không có sao. Đồng Tất Quang nhỏ giọng nói, đúng là chỉ cần chứng minh Lưu Kiệt dám bảo trình độ, có thể giúp được khổng lão, hắn thì có công không qua. Lưu Kiệt bảo đảm nói, yên tâm đi, ta sẽ hết sức. Lưu Kiệt đi theo khổng sâm, đi tới trang viện hậu hoa viên một ngọn núi giả, Lưu Kiệt liền quan sát được. Toàn bộ hậu hoa viên bốn phía hiện đầy quản chế, hơn nữa còn có rất nhiều người nút trong bóng tối. Sau đó hắn liền thấy, khổng sâm đứng ở trước hòn giả sơn mặt, nhẹ nhàng xoay tròn một khối rất tầm thường đá. Ken két. Hòn non bộ trung lập tức vang lên thanh âm thanh thúy, sau đó liền thấy hòn non bộ xoay tròn, một cái thông để cho dưới đất mặt, lối đi tối thui miệng xuất hiện ở trước mặt hắn. Trường 34, Phượng Hoàng Nhiết Bàn Ngọc. Khổng sâm đứng ở xuống dưới lối đi, nhẹ nhàng dậm chân, chỉ thấy lối đi tối thui ở ngay tức thì đèn đuốc thông minh. Một đạo do đá xanh mài ra phỏng hoạt lo ngớp thang xuất hiện ở trước mắt. Khổng sâm nghiêng đầu liếc nhìn Lưu Kiệt, nói, các người cũng đi theo ta, dù sao cũng đừng đi loạn, trong này có cơ quan, vạn nhất chạm tới cơ quan sẽ không tốt. Mọi người gật đầu một cái, Lưu Kiệt tiên lặng không nói, đi theo đi xuống. Lối đi sau đó tiến vào Lưu Kiệt lập tức liền mở mã quét giờ, quét nhìn người chung quanh và vật. long hại người không thể có, phòng người tâm không thể không. Dẫu sao mới vừa rồi khổng sâm còn chuẩn bị đối với hắn dùng sức mạnh chế tính thủ đoạn đâu, khó bảo toàn đây không phải là một vòng bộ đây. Quan hệ đến cánh mạng mình an nguy sự việc, Lưu Kiệt cho tới bây giờ cũng sẽ không kinh thường. Cùng nhau đi tới, Lưu Kiệt lợi dụng mã giờ, quả thật ở thông qua trên đường, phát hiện không thiếu cơ quan, bất quá ở hắn có mã giờ dưới tình huống. Những thứ này cơ quan, đối với hắn mà nói, hoàn toàn giống như là một cái cởi, cạn sạch người đẹp, chính là trong suốt. Nghiên hướng xuống không sai biệt lắm 300m cơ đó, lưu Kiệt cảm giác đều có điểm khô thời điểm nóng, thêm đá biến mất, nghiêng độ biến mất, lối đi đổi bằng nhau. Lưu Kiệt tính toán, đại khái lại về phía trước bình đi mười mấy phút thời điểm, xuất hiện trước mặt một miếng to lớn cửa sắt. Loại này cửa sắt, lưu Kiệt ở trên TV xem qua, theo kho bạc ngân hàng cửa sắt giống nhau như lúc. Khổng Sâm đứng ở ngoài cửa sắt mặt, từ trên cổ gỡ xuống một cái chìa khóa, cẩn thận cắm ở chìa khóa lỗ phía trên, truyền động chìa khóa sau đó Ca nhẹ vang động sau này, khổng sâm cũng đều ở bên cạnh ba phương hướng địa bàn lớn tiểu nhân tay cầm trước mặt, hẳn là mật mã, ở bên cạnh còn có không đến 9 đến 10 chữ. Làm khổng sâm từ bên trái hướng bên phải, chuyển động cái cuối cùng tay cầm lúc kết thúc, phong phú to lớn cửa sắt vang lên ken két tiếng vang. Ngoài cửa ánh đèn hết sức sáng, có thể làm cửa sắt mở ra ngay tức thì, vẫn là có màu tím, màu xanh lá cây, màu đỏ cùng bảy màu ánh sáng từ bên trong chết sạ ra tới, lớn át ánh đèn ánh sáng. Lưu Kiệt xem ở ngoài cửa, dùng nó báo một ban hướng bên trong liếc nhìn, ánh mắt đều không khỏi trực, trong lòng chặt chặt thầm nói, thật đúng là một cái bảo khố nha, loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, chỉ bằng trong này đồ cổ, không ra cũng phú khả định quốc liền chứ. Đại dung các người ở lại bên ngoài. Không xâm nghiêng đầu đối với Ngụy Đại Dũng giao phó một tiếng sau đó, sau đó đối với Lưu Kiệt đưa tay ra dấu mời, nói, "Mời." Lưu Kiệt gật đầu một cái, bước sụp đi vào, làm hắn một cái chân vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, mang bước chân, đống nhiên ngưng trệ một cái ở, chân mày không khỏi nhíu chặt chung một chỗ. Đồng Tất Quang hơi lạc hậu Lưu Kiệt một bước, chú ý tới Lưu Kiệt phản ứng, không rõ ràng nhỏ giọng dò hỏi, "Lưu Kiệt huynh đệ, thế nào?" Nghe vậy, Khổng Sâm vậy quay đầu nhìn về phía Lưu Kiệt. Lưu Kiệt lắc đầu cười một tiếng mà qua, nói, "Không việc gì, chúng ta vào đi thôi." Vừa nói, hắn lần nữa bước vào. Khổng Sâm nhíu mày một cái, hơi làm trầm ngâm, hình như là đang suy tư cái gì. Bất quá không có nói gì. Lưu Kiệt sau khi đi vào, mới phát hiện bên trong chiếm diện tích cực lớn, không sai biệt lắm có 2-300 m2, bày đầy cái khung, để bên trên tất cả đều là các loại đồ cổ bảo vật. Hắn chẳng qua là nhìn lướt qua, cũng chưa có tiếp tục đi xem, một mặt bình thản thản nhiên đi theo khổng sâm đi vào bên trong đi. Khổng sâm mặc dù hơi so Lưu Kiệt gần trước nửa bước, nhưng vẫn có thể dùng ánh mắt dư quang, quan sát được Lưu Kiệt thần sắc phản ứng. Hắn thấy Lưu Kiệt tiến vào như vậy lớn như vậy một cái cất dấu vật quý giá đồ cổ bảo khố cũng chỉ là quét mắt một cái, ánh mắt thanh minh cũng không thấy được vẻ tham lam, trong lòng liền âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ hắn thật tẩn nút thân phận, khổng xâm sống lớn như vậy, thật vẫn không có thấy, tiến vào hắn đồ cổ bảo khố, có thể như vậy chấn định như thường. đồng tất quang lớn tuổi, nhiều kiến thức đi, dù vậy, lần đầu tiên tiến vào bảo khố đồng tất quang vẫn là kinh được con ngươi cũng sắp rớt xuống, lưu kiệt nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, khổng xâm trong lòng hoài nghi nói, chẳng lẽ cái này lưu kiệt bối cảnh gia đình rất lợi hại phải không? Những thứ này, ở hắn trong mắt, căn bản không coi vào đâu. Lưu Kiệt tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn chỉ là không muốn để cho người coi thường, cho nên không có đi quan sát những thứ này đồ cổ, không nghĩ tới sẽ bị Khổng Sâm hiểu lầm. Cho dù Lưu Kiệt biết, hắn vậy không đi trở về cải chính. Nói chuyện cũng tốt, Khổng Sâm hiểu lầm càng sâu, lại càng tăng không dám đem hắn như thế nào. Đây chính là chúng ta khổng gia thánh nhân ngọc như ý. Làm Khổng Sâm mang Lưu Kiệt đi tới một cái bảo khố, đơn độc chắn trong căn phòng nhỏ. Chỉ cung phụng ở trên bàn khổng tử kim thân pho tượng phía dưới một cây toàn thân bích lục ngọc như ý nói. Lưu Kiệt đã thấy, vào lúc này đang dùng mã cờ dịch giờ quét nhìn cái này cây ngọc như ý. Rất nhanh hắn trong đầu, trở về quỹ liên quan tới cái này cây ngọc như ý tin tức, cao bắt trước hàng giả, phỏng chế tại dân quốc sơ kỳ, giá trị 3 triệu. Không lao nếu như ngươi để cho ta dùng cái này dân quốc sơ kỳ cao bắt trước hàng giả, và ngươi tự mình luyện chế hàng giả làm so sánh, bảo đảm vạn vô nhất thất nói, vậy thật xin lỗi ta không có bản lĩnh này. Lưu Kiệt khoẹt miệng cầu lau một cái cao thâm khó lường nụ cười chậm rãi nói. Chuy. Hẹn của tôi trái tim đen đủ ám .vn. Khổng Sâm sắc mặt đổi một cái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này cũng có thể làm cho Lưu Kiệt nhìn ra. Hắn cười một tiếng, tán dương. Quả nhiên, tiểu hữu tuổi còn trẻ, dám bảo nhãn lực liền tốt như vậy. Liên Ngọc Như ý cũng không có cầm lên cẩn thận tường thận, cũng đã biết đây là cao hàng gái. Bây giờ ta tin tưởng ngươi năng lực. Vừa nói khổng xâm cầm lên đặt lên bàn một bên thơm điểm sau đó quỳ xuống khổng thánh nhân pho tượng trước mặt cốc cốc cốc liên lạc nặng nề dập đầu ba cái sau đó đem giống như cắm tốt nhưng vào lúc này pho tượng cái bụng địa phương ca một tiếng vang nhỏ có một cái cửa văng ra lưu kiệt lúc này mới phát hiện nguyên lai pho tượng bụng bên trong trống không chân chính thánh nhân ngọc như ý liền nằm ở khổng thánh nhân pho tượng trong bụng hắn trong lòng ngầm tối tâm buồn cười không ra bởi vì bảo vệ vật này xem ra thật vẫn là phí sức tâm cơ Hắn mở mã qua quét mắt một cái mới vừa rồi không xâm dập đầu địa phương, lập tức phát hiện ở phía dưới có một cái cơ quan, cơ quan này chính là khống chế khổng thánh nhân trên bụng mặt cánh cửa kia công tác. Nếu như là người không biết, nhất định sẽ không cho khổng thánh nhân dập đầu, hơn nữa dập đầu không đúng địa phương, cũng không khả năng mở cơ quan. Hơn nữa, bên ngoài trên bàn, để một kiện như giả bao đổi thánh nhân ngọc như ý, thì càng thêm sẽ không có người hoài nghi, chân chính thánh nhân ngọc như ý, lại đang khổng thánh nhân pho tượng trong bụng. Khổng sâm cầm ra khăn tay, hai tay lót, mười phân cẩn thận một chút, sắc mặt hết sức trình trọng, ngay cả hô hấp cũng từ bỏ, thận trọng dùng hai tay đem ngọc như ý bưng ra tới. Lưu Kiệt thấy khổng sâm đem ngọc như ý mang đến trước mặt hắn, hắn nói, không cần khổng lão, thật ta đã nhìn rồi, ngươi mang ngọc như ý, mang ta đi xem xem, chính các ngươi làm hàng giả đi. Khổng sâm thần sắc xứng sở ngẩn ra, có chút chần trở. Hắn cảm thấy Lưu Kiệt thật sự là quá trò đùa một chút, hắn làm là một cái thu thập đồ cổ người cũng không bất cùng giám bảo sư giao tiếp rất rõ ràng giám bảo sư giám bảo lưu trình cho dù là tốt nhất giám bảo đại sư cũng không dám giống như lưu kiệt như vậy tự đại xa xa liếc mắt nhìn liền làm ra phán đoán chẳng lẽ hắn căn bản không hiểu giám bảo chẳng qua là lừa bị ta mới vừa mới nói ra bảy thả ở bên ngoài ngọc như ý lai lịch chẳng qua là hắn trước thời hạn nghe ngóng nguyên nhân dân quốc cao hàng ngái thánh nhân ngọc như ý chảy vào khổng ra trong tay điều bí mật này không lại có bao nhiêu người biết nhưng là dẫu sao cũng có người ngoài biết. Lưu Kiệt trên người có thần bí như vậy, chưa chắc không có nghe được có khả năng. Đồng Tất Quang lanh mắt rất, vừa nhìn thấy khổng sâm thần sắc, cũng biết khổng sâm trong lòng đang suy nghĩ gì. hắn lo lắng có phát sinh không thể lường được sự việc, liền vội vàng giải thích. khổng lão, Lưu Kiệt huynh đệ dám bảo, theo những thứ khác dám bảo sư dám bảo không giống nhau, ta thấy tận mắt. Lưu Kiệt nghe vậy, không khỏi cười khinh khách buồn cười. khổng sâm biểu tình biến hóa, làm hại hắn lấy là khổng sâm lại phải làm gì cũng chuẩn bị sẵn sàng phản kháng. Hắn mở miệng giải thích, không lão, ta dám bảo phương thức và những người khác không giống nhau, ngươi nếu là không tin, ít có thể thử một lần." Chương 35: Phượng hoàng niết bàn ngọc. "Vậy cũng tốt, mời theo ta tới." Khổng Sâm đưa tay ra dấu mời, hai tay rất cẩn thận bưng Thật Thánh Nhân Ngọc Như Ý đi ra ngoài. Hắn mang Lưu Kiệt các người đi tới trong bảo khố mặt, đến gần góc tường một xóa xỉnh. Ở một cái trong đó thả đồ cổ trên cái giá mặt, bay đổ đầy Thánh Nhân Ngọc Như Ý Máy một nhìn, thật vẫn không nhận ra thật giả tới. Lưu kiệt tụ tinh hội thần, mở mã của giờ, từ nhất dưới đáy một tầng bên trái vừa bắt đầu, hắn chỉ cái đầu tiên, lắc đầu nói, cái này thợ điêu khắc không tệ, có thể khối ngọc này phôi phôi thể không được. Khối này cũng không được, khối ngọc này xanh biếc như lá, phương diện màu sắc lấy giả loạn thật không thành vấn đề, nhưng là khối ngọc này, rõ ràng không có đi qua dựng dưỡng, khổng lão trong tay ngươi thật thánh nhân ngọc như ý, nhiều năm như vậy, tiếp xúc không biết bao nhiêu lần da người đã bị dựng dưỡng hết sức ô nhuận, khối này hàng giả muối nhọn quá bén, người sáng suốt một cái là có thể nhìn ra. Khối ngọc này ngược lại là miễn cưỡng không nhìn ra, cho dù là dùng tần tiến nhất dám bảo máy, cũng chưa chắc có thể nhìn ra, nhưng là khối ngọc này phía trên có một cái trí mạng thiếu sót. Cái gì thiếu sót, tổng không thể ngươi nói gì, chính là cái đó chứ. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt mới vừa phải chuẩn bị giám định một khối khác hàng giả thánh nhân ngọc như ý thời điểm, đứng ở khổng xâm bên người người đàn ông trung niên nghi ngờ nói. Khổng sâm nhữ mày một cái, nghiêng đầu khiển trách, Khổng Kiệt, không nên nói bậy bạ Dứt lời, Khổng sâm ấy này nói, chân thực xin lỗi, đây là ta đứa nhỏ từ Khổng Kiệt, hắn không hiểu chuyện, Lưu Kiệt ngươi bỏ qua cho. hơi làm dừng lại sau đó, Khổng sâm lại ngay sau đó mở miệng, một bộ tò mò dò hỏi, Lưu Kiệt, ngươi có thể theo ta nói một chút, khối này thánh nhân ngọc như ý thiếu sót trí mạng ở nơi nào không? Nói thật, những thứ này thánh nhân ngọc như ý, đều là những năm này, ta ở thị trường đổ cổ lên thu mua. Nhất là ngươi mới vừa nói cái này kiện, ta xài rất cao giá tiền, ta cũng rất muốn biết, cái này thiếu sót rốt cuộc ở nơi nào. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, hắn trong lòng lại hết sức rõ ràng. Không xâm ở nơi này là thỉnh giáo hắn, phân minh chính là đánh thỉnh giáo cơ hiệu, rò xét hắn rốt cuộc có hay không bản lãnh thật sự thôi. Hắn còn thật không sợ rò xét. Lưu Kiệt trong lòng ngầm nói, vừa vặn, mượn cơ hội này, để cho bọn họ kiến thức một chút, chấn nhiếp một chút. Lúc này, Lưu Kiệt rất rõ ràng, hắn chính là hẳn nổi tiếng chỉ có hiển lộ ra mình bản lãnh tới mới có thể làm cho khổng sâm hơn nữa kiên kỵ hắn hắn tự tin cười thuận tay cầm lên bị hắn đánh giá là có thiếu sót trí mạng thánh nhân ngọc như ý nói nếu như khổng lão ngươi thật sai giá cao mua như vậy ta chỉ có thể nói khổng lão ngươi bị làm người tiêu tiền như rắc lửa, cái này kiện ngọc như ý thật ra thì chính là một cái đồ trang sức nhiều nhất cũng chỉ là khối ngọc này giá cả căn bản không có lên cao đến tác phẩm nghệ thuật cao độ ô oh, hả khổng sâm nhũ mày một cái nhẹ ô hát liền một tiếng. Lưu Kiệt căn bản không để ý tới Khổng Sâm nghi ngờ, rất dễ dàng, tùy ý thưởng thức bắt tay ở giữa chuôi này hàng dạng ngọc như ý. Bởi vì đây là kỹ nghệ chế tạo, căn bản cũng không phải là thủ công mài rũa, một kiện dùng cao tinh độ năm dao liên động trí năng máy tiện chế ra kỹ nghệ phẩm, như thế nào có thể theo tác phẩm nghệ thuật nối kết đâu? Nghe vậy, Khổng Sâm sắc mặt đổi một cái. Lưu Kiệt đoán một chút đều không kém, hắn chính là đang thử thăm dò Lưu Kiệt, chuôi này ngọc như ý rốt cuộc giá bao nhiêu vị? Làm gì thành, hắn rõ ràng nhất bất quá Bởi vì đây là chính hắn mua ngọc hôi, bắt được nước ngoài, dùng trên quốc tế tinh độ cao nhất dụng cụ tinh vì tiện đi ra ngoài. Nhưng là chuyện này, chỉ có hắn một người biết, cho dù là người nhà, vậy cũng không biết. Hơn nữa Lưu Kiệt lại liền chế tạo chuôi này hàng giả ngọc như ý, là dùng năm đao liên động trí năng máy tiện nói hết ra, tựa như lúc ấy chế tạo thời điểm, Lưu Kiệt ngay ở bên cạnh tựa như được. Chuyện của tôi VN vậy làm sao có thể đủ để cho khổng sâm không sợ hãi ngạc đây? Hắn rốt cuộc là người nào? Khổng Sâm trong lòng như vậy nghi kỵ trước, đối với Lưu Kiệt lại là kiên kỵ mấy phần. Tựa hồ bất cứ chuyện gì ở Lưu Kiệt trong mắt, tựa như cũng không có bí mật vậy. Nói bậy nói bạ, cái này Kiện Ngọc Như ý là ba ta tự mình vỗ xuống. Lúc đó tin tức báo ta còn cất giấu, cái này Kiện Ngọc Như ý lúc ấy đấu giá, nhưng mà vậy trận trong đấu giá giá trên trời vật đấu giá. Lưu Kiệt tức giận quát lên nói, Lưu Kiệt không để ý đến khổng kiệt, khoe miệng cầu một nụ cười, nhìn khổng Sâm. Mới vừa rồi dùng mã QR giờ quét hình cái này kiện ngọc như ý thời điểm, hắn không chỉ biết liền trôi này ngọc như ý là kỹ nghệ lưu trình chế tạo. Còn biết, đây là Khổng Sâm tự biên tự diễn, hơn nữa liền Nguyên Anh hắn đều biết. Khổng Sâm chế tạo trôi này ngọc như ý, hoàn toàn là vì trả thù một cái đồ cổ rơi đối thủ, nguyên bản hắn là muốn lợi dụng cái này kiện ngọc như ý, muốn dẫn đối phương mắc câu, để cho đối phương tốn nguồn tiền mua một kiện hàng giả. Có thể là bởi vì lúc ấy ở tăng giá thời điểm, hắn mang giá quá cao. Đối thủ lập tức không dám nhận chiêu rút về, cái này kiện bắt trước hàng giả liền đập vào khổng sâm trên tay. Dứt khoát, khổng sâm đây là tự mua mình đồ, tương đương với tiền là từ bên trái túi bỏ vào có túi. Hắn nhìn Lưu Kiệt khỏe miệng cầu như vậy nụ cười, cũng biết, Lưu Kiệt sợ rằng biết chuyện trần tướng, cho nên hắn mới mặt mũi không nén giận được, nét mặt giàn mua đỏ lên. Dẫu sao đây là một kiện không vinh dự sự việc, nếu là thật để cho Lưu Kiệt nói ra, hắn cái này nét mặt giàn mua còn đi nơi nào thả. Hu hu hu. Khổng sâm cố làm ho khan, hắng giọng một cái, mở miệng nói, "Cái này đích xác là một kiện hàng giả, ta cũng là đấu giá sau đó mới nghe nói đây là nước ngoài một cái máy tiện kỹ thuật viên chế tạo." Hắn mặc dù thừa nhận cái này đích xác là kỹ nghệ phẩm, nhưng lại nhưng đem mình khiếu sự rất tốt ẩn nữa. ở. Dẫu sao đấu giá hồi hàng giả, cái này ở đồ cổ trong giao dịch căn bản không coi vào đâu. Mà hắn làm sự việc là mang đá lên đập mình chân, nói ra cần phải để cho người cười đến rụng răng. Lưu Kiệt liếc mắt một mặt kinh ngạc khổng kiện. Sau đó xoay người tiếp tục bắt đầu giám định hàng giả trong, vậy một kiện nhất giống như thật thánh nhân Ngọc Như Ý. Làm hắn sau khi xem xong, từ trên giá, gỡ xuống trong đó một kiện, nói, cái này kiện tì vết nào tối thiểu, duy nhất tì vết nào, chính là Ngọc Như Ý phía trên có khắc cánh hoa, có một cái vết khắc dùng sức không đều đều, và hàng thật có chút kinh ngạc, các người tìm kính phóng đại tới, ta chỉ cho các người, sau đó các người tốt nhất có thể tìm một bức tượng đại sư, đem điều này tì vết nào tu dưỡng một chút. không kiệt đi nhanh cầm kính phóng đại. Khổng Sâm lập tức xoay người phân phó Khổng Sâm. Rất nhanh, Khổng Sâm lấy tới kính phóng đại. Lưu Kiệt sắp có tì vết nào địa phương, hướng về phía Khổng Sâm nói, chính là chỗ này. Ngươi đem hàng thật vậy cầm tới cùng nhau so sánh. ở dưới kính hiển vi, liền sẽ phát hiện tì vết nào còn gắng gượng rõ ràng. Khổng Sâm mang theo đeo trên cổ kiếng lão, sẽ gần cẩn thận quan sát. Những người khác vậy đưa cổ, muốn xem xem, Lưu Kiệt có phải là thật hay không có thần như vậy. Một lát sau, Khổng Sâm ngẩng đầu một mặt khiếp sợ nhìn Lưu Kiệt, ở thả trên mấy trăm lần mới có thể lộ vẻ được rõ ràng tì vết nào. Lưu Kiệt dùng mắt thường là quan sát thế nào đạo. Bây giờ Khổng Sâm lại cũng không dám khinh thường Lưu Kiệt, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Lưu Kiệt có một đôi thần kỳ ánh mắt, chẳng qua là cảm thấy Lưu Kiệt trên mình tràn đầy thần bí. Không chỉ Khổng Sâm, những người khác giờ phút này nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt cũng đều không giống nhau, liền liền đối Lưu Kiệt không phục lắm khổng Kiệt, cũng mặt đầy kinh ngạc, hầu nghi nhìn Lưu Kiệt. Không hiểu Lưu Kiệt dùng mắt thường là như thế nào phát hiện. Trường 36, Phượng Hoàng Niết bàn ngọc. Đối mặt mọi người ánh mắt hồng nghi, Lưu Kiệt như cũ giữ thần bí tư thái, không có giải thích thêm cái gì. Hắn tổng không thể nói cho mọi người liên quan tới mã cờ giờ sự việc, mà hắn càng giữ như vậy tư thái, người khổng ra liền càng cảm thấy hắn không đơn giản. Xác nhận cái này ngọc như ý tì vết nào sau đó, khổng sâm vội vàng hướng khổng kiệt nói, đi nhanh, ta nhớ không lầm, công tôn đại sư ngày hôm nay cũng tới đến giữa hồ trang viện Đi đem hắn mời đi theo. Khổng sâm trong miệng nói công tôn đại sư, toàn tên gọi công tôn thiện. Giống như khổng gia là đồ cổ và quốc học thế gia gia, công tôn thị chính là điêu khắc thế gia. Đây là một cái rất gia tộc cổ xưa, mấy đời ra người thợ, từ đời đường liền bắt đầu truyền thừa xuống, lịch sử rất lâu đời. Công tôn thị bởi vì tinh xảo điêu khắc kỹ thuật, ở đồ cổ giới địa vị rất cao, chút nào không thấp hơn khổng gia. Liên liên hoa hạ văn vật nhà bảo tàng chính giữa, cũng biết mời công tôn gia người thợ đi sửa bổ văn vật Lai lịch lớn vô cùng. Chẳng qua là hôm nay công tôn thị đã sớm lánh đời, hết sức khiêm tốn, người bình thường cây bản chưa có nghe nói qua. Nếu như Lưu Kiệt có má cờ dị năng lực, đi tới ngày hôm nay bước này, vậy tuyệt đối sẽ không tiếp xúc tới công tôn thị cái này tầng bên trên. Không ra và công tôn thị mấy đời giao hảo, rất nhanh, thì có một vị ông già bị mang vào bảo khố chính giữa. Ông cụ này mặc trên người trước một tia vô cùng là khảo cứu đường trang, đã hết sức già, cả người cũng tản ra mục nát hơi thở. Nhưng mà hắn ánh mắt nhưng vô cùng có ánh sáng, vừa thấy liền không phải người phạm. Lao khổng, nghe nói ngươi có chuyện muốn tìm ta hỗ trợ. Công tôn thiện cười híp mắt nói. Khổng sâm cười nhanh đón, lao hòa kế, nhà chúng ta chuyện, chắc hẳn khổng kiệt đã nói với ngươi chứ. Công tôn thiện nghe vậy sắc mặt chìm mấy phần, gật đầu nói, ta nghe nói, thật là không có nghĩ đến, lại có người dám đối với các người khổng gia ra tay, sợ rằng đối phương lai lịch cũng không nhỏ à, giống vậy tên bắt góc, ai sẽ không nghĩ ra trêu chọc các người Khổng sâm thở dài, không có biện pháp, bây giờ cũng không đoán hỏi tới đối phương kết quả là lai lịch gì, cháu ta giấu sao ở trên tay đối phương, cho nên chuyện này còn phải mời người hỗ trợ. Công tôn thiện vỗ một cái khổng sâm bả vai nói, Lão Huynh, ngươi ta cái gì giao tình, ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể giúp được địa phương, ta nhất định đem hết toàn lực. Vì vậy, khổng sâm đem thánh nhân ngọc như ý sự việc và công tôn thiện nói một lần. Nói xong, khổng sâm chỉ lưu kiệt nói, chính là vị này lưu kiệt giúp chúng ta chọn lựa khối này tương đối hoàn mỹ hàng giả, còn có một cái khuyết điểm nhỏ, cần ngươi hỗ trợ tự chữa một chút. Công Tôn Thiện ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình, Lưu Kiệt ngay tức thì cảm giác tựa như bị một con mãnh hổ nhìn chăm chú vào như nhau, thứ địa vị này ông giả, đều là nhân tinh cấp nhân vật khác, Lưu Kiệt cảm giác mình đều phải bị hắn nhìn thấu. Bất quá Lưu Kiệt rất nhanh kịp phản ứng, ta có mã cờ giờ ta sợ ai, vội vàng giữ ẩn sâu không lọt dáng vẻ. Công Tôn Thiện đấy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, phản ứng không để Bất quá lao khổng, vị này tiểu huynh đệ vậy quá trẻ tuổi đi, ngươi nơi này những thứ này hàng giả có thể cơ hồ đều là như giả bao đổi hả, hắn có thể nhìn ra một khối kia càng đến gần nguyên vật. Công tôn thiện loại cấp bậc này người, nói chuyện tự nhiên có đúng mực, cũng không có trực tiếp chê bai Lưu Kiệt, chẳng qua là rất bình thường đưa ra mình nghi vấn. Cứ việc công tôn thiện nói chuyện cũng không có rất khó nghe, nhưng cái này cuối cùng là nổi lên hoài nghi, cũng không tin Lưu Kiệt năng lực. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, hướng công tôn thiện nói Công tôn lão tiên sinh, ngài sống tuổi lớn như vậy, tin tưởng cũng biết sự thật thắng hùng biện đạo lý, ngươi lại hỏi một chút không lão, ta dám định có từng có sai. Công tôn thiện nghe vậy nhìn về phía khổng sâm, khổng sâm cười ha hà nói, lưu kiệt tiểu hữu quả thật cho chúng ta quá nhiều kinh ngạc, mới đầu chúng ta vậy không tin hắn, nhưng hắn dám định năng lực quả thật cực mạnh, nếu không phải ta chính mắt nơi gặp, ta cũng không tin tưởng. Lưu kiệt tiểu hữu liếc mắt liền nhìn ra khối ngọc này như ý lên tì vết nào, ngươi tự xem một chút đi. Vừa nói. Khổng Sâm đem Thánh Nhân Ngọc Như Ý và kính phóng đại cũng đưa tới Công Tôn Thiện trong tay. Công Tôn Thiện nửa tin nửa ngờ cầm lên kính phóng đại, hướng Khổng Sâm nói địa phương nhìn sang. Hồi lâu sau đó, Công Tôn Thiện lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lưu Kiệt, đây thật là ngươi liếc mắt liền nhìn ra. Lưu Kiệt tự tin cười một tiếng, dĩ nhiên. Công Tôn Thiện buông xuống kính phóng đại, trên mặt vẻ hoài nghi không còn gì vô tổn. Hán thân là một bức tượng đại sư, đối với khí vật phía trên một kia một chút nào đều có chuyên nghiệp để cảm làm hắn tự mình dùng tính phóng đại thấy ngọc như ý lên vậy một tia nhỏ xíu thì vết nào hắn hoàn toàn kinh ngạc chỉ có lấy hắn trình độ mới có thể ý thức được vậy dưới tình huống muốn phát hiện cái này một tia thì vết nào là khó khăn dường nào mà Lưu Kiệt chỉ là dùng một cái Công Tôn Thiện tin tưởng đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên chỉ có lâu dài xâm nhập dâm ở đồ cổ trong chìm nổi mấy chục năm mới có thể đạt tới trình độ mà Lưu Kiệt tuổi trẻ như vậy không khỏi phải nhường người kinh hãi Công Tôn Thiện như thân phận này người. Lại mười phần cung kính hướng Lưu Kiệt hơi lời trước, "Lưu tiên sinh, chân thực ngại quá, mới vừa ta đối với ngươi có một ít hiểu lầm." Công tôn thiện như vậy cử động, để cho chung quanh khổng gia người và đồng tất quang cũng dọa sợ không nhẹ, liền liền khổng sâm đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể có được Công tôn thiện như vậy tôn trọng, có thể gặp Lưu Kiệt bất phàm. Mà đối mặt Công tôn thiện nói xin lỗi, Lưu Kiệt mặt không đổi sắc, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cao quý ngay tức thì từ Lưu Kiệt trên mình tản mát ra. Đối mặt bậc này thân phận người như vậy tôn trọng, người bình thường căn bản không chịu nổi, tuyệt đối sẽ hết sức nhún nhường. Mà Lưu Kiệt vui vẻ đón nhận, hắn chịu đựng được phần này vừa dày vừa nặng tôn kính, đây tuyệt đối không phải một cái nông dân xuất thân người tuổi trẻ có thể làm được. Khổng Sâm trong lòng hơn nữa chắc chắn, nhất định là Lưu Kiệt ẩn nút được cơ tốt, Lưu Kiệt thân phận thật sự, tất nhiên quý không thể nói. Mà một bên đồng tất quang, thời khắc này tâm tính hoàn toàn thay đổi, bây giờ nhìn lại, ngày hôm nay Lưu Kiệt tới chỗ này Nhìn như là hắn Đồng Tất Quang mang cho cơ hội của hắn Mà bây giờ nhìn lại, Đồng Tất Quang cảm thấy Hoàn toàn là mình dính Lưu Kiệt Quang Lưu Kiệt thân phận thật sự khẳng định rất khủng bố Đồng Tất Quang cảm giác mình leo lên một cây đại thụ Như thế nào, công tôn láo huynh Một điểm này tì vết nào, ngươi có thể hay không tu bổ lại Khổng sâm có chút thấp phòng hỏi Dẫu sao hắn cháu trai An Nguy Đều phải ký thác vào khối ngọc này như ý lên Công tôn thiện vũ một cái ngược nói Tự chữa một điểm này thì vết nào đối với ta lại nói là chuyện nhỏ, không quá ta khuyên ngươi vẫn là nhiều hơn cảm ơn Lưu Tiên Sinh đi, nếu như không phải là hắn tìm ra cái này thì vết nào, lấy ta nhãn lực, căn bản không biết thì vết nào ở đâu. Khổng Sâm nghe vậy mừng rỡ, hướng Lưu Kiệt nói, Lưu Tiên Sinh, nếu công tôn đại sư đều nói có thể tự chữa cái này ngọc như ý, chúng ta cần ngươi giúp địa phương đã hoàn thành, nên thực hiện chúng ta khổng ra hứa hẹn, cái này trong bảo khố, trừ chân chính thánh nhân ngọc như ý, ngươi tùy tiện chọn một kiện đi. Trường 37, Phượng Hoàng Nhiết Bàn Ngọc. Lưu Kiệt sờ một cái sau, có chút ngượng ngùng nói, khổng lão, ngươi quá khách khí, têu ta tiểu Lưu là được, dẫu sao ta như thế trẻ tuổi, têu ta Lưu tiên sinh, thật sự là có chút không được tự nhiên. Nhìn Lưu Kiệt một bộ có chút bất cần đời dáng vẻ, khổng sâm không khỏi Lưu Kiệt hơn nữa có hảo cảm. Giống vậy người tuổi trẻ, giống như đàm hâm như vậy, hơi có một chút bản lãnh, liền cao ngạo đến bầu trời, mà Lưu Kiệt thì vừa vặn ngược lại, ở hắn trên mình Không thấy được một tia một hào kiêu ngạo, ngược lại rất hiền lành, rất không có cái khung. Như vậy thâm tàng bất lộ người tuổi trẻ, thật sự là không đơn giản. Khổng sâm cười nói, vậy cũng tốt, tiểu lưu, ngươi xem xem nơi này vật kiện, ngươi có không có gì thích, không cần khách khí. Lưu Kiệt tiện tiện cười một tiếng, vậy ta thật là không khách khí, khổng lão ngươi đến lúc đó cũng không muốn bỏ không được. Đây đều là đùa giỡn nói, không ra thâm hậu bực nào nội tình, trước khổng sâm muốn mời Lưu Kiệt hỗ trợ đi đưa đổi con tin. 100 triệu tiền mặt đều là há mồm liền ra, căn bản không mang nháy mắt. Coi như lưu kiệt chọn đắt đi nữa bảo vật, khổng gia liền ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt một cái. Bất quá lưu kiệt trong lòng vẫn là có đúng mực, cầm một không sai biệt lắm bảo vật là tốt, nếu là cầm giá trị quá cao, cho dù khổng gia không nói gì, vậy cũng tương đương với khổng gia đã trả sạch người hắn tỉnh. Có câu nói thật tốt, nợ nhân tình khó khăn nhất còn, có thể ở khổng gia nơi này lưu lại ân huệ, đối với lưu kiệt sau này có rất nhiều chỗ tốt. Lưu Kiệt ánh mắt nhìn về phía bảo khố này chính giữa đống được giống như núi vậy đồ cổ, từng đạo mã cờ giờ hiện lên hắn trước mắt. Các loại bảo vật tin tức tương quan cũng hiện ra. Tây Chu đỉnh đồng, bình cấp, hai cây tinh, giới thiệu, cũng không phải chân chính đỉnh lớn, chỉ là một mô hình, tương đương với cái thời đại kia hàng thủ công nghệ, bất quá giống vậy tượng trưng cho cái đó niên đại đã từng là huy hoàng, và chân chính đỉnh lớn là cùng một thời đại sản vật, giá trị 3,2 triệu. Thị Nữ Dũng, bình cấp, một sao nữa, giới thiệu. Xuất từ triều đại Hán thân vương mộ, giá trị 2 triệu. Chuyền qua tôi lốt nẹt. Một kiện kiện bảo vật xem được Lưu Kiệt Hoa cả mắt, thậm chí có một ít bảo vật trực tiếp đạt tới mấy chục triệu, thậm chí còn hơn trăm triệu giá trị. Ngay tại Lưu Kiệt chuẩn bị lấy đi vậy, một kiện Tây Chu đỉnh đồng thời điểm, hắn ánh mắt đột nhiên liếc về gặp ở trong góc trên cái giá, để một khối rơi đầy bụi bặm tiểu kiện. Phượng Hoàng Niết Bàn ngọc, không lành lặn, bình cấp, không, giới thiệu, thiên cơ bất khả lậu, giá trị, không. Đề nghị, lấy được được vật này. Thấy cái này tiểu món tin tức tương quan, Lưu Kiệt ngay tức thì ngây ngẩn, khối này phượng hoàng miết bàn ngọc là lai like lịch gì. Mã Quỳ Giờ lại không có cho ra bình cấp và giá trị, hơn nữa liền giới thiệu cũng không có, chỉ có một câu thiên cơ bất khả lầu. Khối này không chọn vẹn ngọc, liền gần đây thần kỳ mã Quỳ Giờ, cũng hình thành khác thường hiện tượng. Cái này làm cho Lưu Kiệt cảm giác có chút kinh ngạc, mã Quỳ Giờ gần đây không chỗ nào bất lợi, làm sao đụng phải khối ngọc này như vậy khác thường, mà trọng yếu nhất ở chỗ Mark giờ lần này cung cấp tin tức phía sau, lại nhiều hơn một cái đề nghị, lấy được được vật này. Khối này thần mỹ ngọc, liền Mark giờ cũng đề nghị Lưu Kiệt lấy được được, bỏ mặc như thế nào, cái này cũng nói minh khối ngọc này không đơn giản. Nếu Mark giờ cũng đề nghị như vậy, Lưu Kiệt quyết định liền lấy khối này không chọn vẹn phượng hoàng nghiết bàn ngọc. Đi tới cái khung bên cạnh, cầm lên khối này không chọn vẹn ngọc, lau sạch phía trên bụi bặm lộ ra cái này phượng hoàng nghiết bàn ngọc vốn là dáng vẻ. Ngọc toàn thể nhìn như màu sắc tương đối nghiêng đỏ, phía trên chạm chỗ một cái Phượng Hoàng, nhìn như làm công rất xù xì, không giống như là cái gì đồ quý báo. Nhưng thấy cái này Phượng Hoàng trong nháy mắt, Lưu Kiệt trong lòng kinh hãi, bất quá trong thời gian cực ngắn, hắn liền đem cái này cổ kinh ngạc cần nút, không thể để cho khổng ra người phát hiện dị thường của hắn. Nhưng cùng lúc đó, Lưu Kiệt nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Bởi vì khối này Phượng Hoàng nghết bàn Ngọc lên nơi điêu khắc Phượng Hoàng và hắn mổ thân để lại cho hắn vậy đất chiếc vòng bạc lên phượng hoàng là giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt chiếc vòng lên vậy phượng hoàng không biết đi đâu rồi, Lưu Kiệt đột nhiên hồi tưởng lại, hình như là ở đó chiếc vòng lên phượng hoàng sau khi biến mất, hắn liền thu được mã quở dị giờ năng lực. Nhưng Lưu Kiệt đối với vậy phượng hoàng dáng vẻ nhớ rất rõ ràng, vì vậy, Lưu Kiệt có thể xác định, ở trên tay hắn khối này phượng hoàng nhất bàn ngọc lên phượng hoàng và chiếc vòng lên phượng hoàng ý thức giống nhau như lúc. Làm đây hết thảy hết thảy sâu vào một chỗ thời điểm. Lưu Kiệt ý thức được, khối này phượng hoàng miết bàn Ngọc, tuyệt đối và hắn có quan hệ lớn lao. Vì vậy, khối Ngọc này, hắn phải đạt được. Khổng sâm cùng một ít khổng ra người thấy Lưu Kiệt cầm lên một khối không tầm thường chút nào phá Ngọc, sắc mặt không khỏi được kỳ quái. Tiểu Lưu à, cái này trên cái giá, chẳng qua là trong bảo khố một ít rác dưới thôi, không việc gì có thể nhìn, ngươi vẫn là xem xem những thứ khác đi. Khổng sâm nhắc nhở, Lưu Kiệt trong lòng ngầm tối tâm trận trắng mắt, cái gì gọi là tiền muôn bạc biển? Cái này kêu là tiền muôn bạc biển à? Cái này trên cái giá đồ, hắn sơ lược liền nhìn lướt qua, mặc dù đều không phải là cái gì đặc biệt vật đáng tiền, nhưng một cầm đi ra ngoài bán, vẫn có thể bán mấy đồng tiền. Liên lấy Lưu Kiệt trong tay Phượng Hoàng Nghết Bàn Ngọc mà nói, mặc dù Lưu Kiệt cũng không cách nào phân biệt đây rốt cuộc là gì đồ chơi, làm công vậy rất xu xì, nhưng chỉ bằng cái này nhìn cũng không tệ chất liệu và năm tháng cảm, thả vào thị trường giao dịch lên, mấy chục ngàn đồng tiền vẫn là có thể bán ra. Mấy chục ngàn đồng tiền ở khổng ra trong mắt, căn bản không phải tiền, chính là ra dưới. Lưu Kiệt sâu sắc cảm giác mình trước kia, thật sự là bị nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng. Đem vượng hoàng niết bàn ngọc nặn ở trên tay, Lưu Kiệt lộ ra một bộ rất tùy ý dáng vẻ, hướng khổng sâm nói: Khổng lão, nói thật, ta cũng không thiếu tiền, lao nhân gia ngươi như vậy thưởng thức ta, ta làm sao thật tốt ý nghĩa bắt ngươi đổ đầu? Nhưng ngươi nếu đều lên tiếng, ta không cầm lại là không cho ngươi mặt mũi, ta xem khối ngọc này có chút mắt duyên. Liền lấy cái này đi, ý nghĩa đến là được. Lưu Kiệt một phen nói rất khéo đưa đẩy, rất êm hay. Khổng sâm nghe vậy rất thoải mái, đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến, Lưu Kiệt thâm tàng bất lộ, rất có thể quả thật không thèm để ý hắn khổng ra một món đồ. Liên tưởng đến Lưu Kiệt có thể quý không thể nói thân phận, lại đạt được Lưu Kiệt như vậy tôn trọng, khổng sâm mình vậy cảm giác trên mặt có vẻ vang. Chẳng qua là, khổng sâm cũng không trách là tư vị, Lưu Kiệt làm như vậy, rõ ràng liền là muốn khổng ra thiếu hắn một cái ân huệ Sau này Lưu Kiệt muốn có cái gì tìm khổng gia, khổng gia không tiện cự tuyệt. Mà trên thực tế, Lưu Kiệt mơ hồ đoán được, cái này phượng hoàng nhất bàn ngọc bất phàm, sợ rằng so khổng gia thánh nhân ngọc như ý còn muốn quý giá. Cầm một cái như vậy ra dưới, nhìn như là khổng gia lượm tiện nghi, trên thực tế, Lưu Kiệt cảm giác mình mới là lượm tiện nghi lớn. Cái gì kiểm lậu ở khổng gia trong bảo khố kiểm lậu mới kêu kiểm lậu ở thị trường đồ cổ lên, vậy chỉ cũng coi là nhặt rác. hơn nữa Lưu Kiệt chẳng những nhận được vật mình muốn, còn để cho khổng gia thiếu hắn nhân tình, đây quả thực là một mũi tên hạ hai chim. Trường 38, chỗ ngồi khách quý. Thấy Lưu Kiệt như vậy kiên trì, khổng sâm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đồng ý. Chật, khổng sâm hướng khổng kiệt nói, khổng kiệt, ngươi mang tiểu Lưu đi mở ra quán đi dạo một chút đi, ta đi gọi công tôn đại sư. Khổng kiệt vội vàng cung kính nói, được. Bây giờ, khổng kiệt đã không dám đối với Lưu Kiệt chút nào bất kính, Lưu Kiệt triển hiện ra mới có thể. Liên liên và khổng sâm và công tôn thiện như vậy lại lao, đều vô cùng coi trọng, hắn thái độ tự nhiên vậy đặc biệt khách khí. Lưu Kiệt, ngươi theo để ta đi. Khổng Kiệt mang Lưu Kiệt đi ra dưới đất bảo khố, trở lại giữa hồ trang viện chính giữa, đồng tất quang vậy cùng nhau đi theo. Ở giữa hồ trang viện đảo nhỏ một điểm khác, nơi đó có một mảnh rừng rậm, ở giữa rừng xây dựng trước tinh xảo đá của đường mòn, bốn phía tô điểm rất nhiều quý giá cây cối, đều là rất hiếm thấy chủng loại. Đi ở cái này ở giữa rừng, không khí ngùi rất đứt ác. Tựa như mới vừa xuống mưa vậy, có một loại rất trong lành cảm giác. Và bên ngoài thường có sương mù mai trong thành phố, hoàn toàn là hai cái thế giới. Liệu kiệt không khỏi xúc động, có tiền chỗ của người ở, thật sự là so với người bình thường cao cấp hơn quá nhiều. Ở trong rừng rậm ở giữa, tọa lạc một tòa sang trọng biệt thự lớn, là hết sức điển hình hóa hạ cổ điện thức kiến trúc, cùng ngoại giới sùng bái kiểu Âu châu kiến trúc hoàn toàn bất động, tràn đầy hoa hạ phong cách. Có thể thấy một cái trong đó cái quần áo khảo cứu xã hội danh lưu bọn họ đều là bị đặc thù thư mời tiến vào biệt thự chính giữa thăm viếng biệt thự này chính giữa giờ phút này đang làm hải quy di vật văn hóa mở ra sẽ lưu kiệt mặc dù không có đặc thù thư mời nhưng nơi này là khổng gia địa bàn có khổng kiệt ở đây một cách tự nhiên liền tiến vào biệt thự chính giữa ma đồng tất quang thân phận không thấp tự nhiên là có thư mời vậy cùng nhau tiến vào một kiện kiện chân quý có hoa hạ đặc sắc văn vật đều ở đây trưng bày ở biệt thự chính giữa đi thăm một kiện kiện chân quý văn vật Lưu Kiệt lấy mã cờ giờ biết rõ những thứ này gì vật văn hóa lịch sử. Những thứ này văn vật, phần lớn có rất quanh co lịch sử, nếu là cũng viết ra, hoàn toàn chính là một bài thiên sử thi. Những thứ này văn vật ở đã từng là chiến loạn thời kỳ, lưu lạc hải ngoại, hôm nay hoàn bích quy triệu, rốt cuộc trở lại hoa hạ ôm trong ngực. Một loại dân tộc cảm giác tự hào ở Lưu Kiệt trong lòng hoàn toàn mà sống, hoa hạ hôm nay càng ngày càng lớn mạnh, lấy được thế giới các nước tôn trọng, những thứ này tượng trưng cho hoa hạ lịch sử hoàng văn vật. Trải qua mấy phần chắc trở, rốt cuộc trở về. Ồ, oh, nơi đó có vị khách quý, ta trước đi tiếp đại một chút. Lưu Kiệt, Đồng Tiến Sinh, các người trước mình đi thăm, ta xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Khổng Kiệt lên tiếng chào, đi chiêu đại khách. Lưu Kiệt và Đồng Tất Quang hai người tiếp tục đi thăm. Lưu Kiệt lấy mã cờ giờ biết mỗi một cái di vật văn hóa lịch sử, coi như là học tập. Hôm nay hắn vậy coi là tiếp xúc tới xã hội thượng lưu. Những thứ này lịch sử kiến thức, đối với hắn mà nói, có thể tăng lên tự thân văn hóa. Mã cờ giờ giảng dài rất cạn kẽ, rất sinh động, so với trước kia khô khan lịch sử giờ học, hơn nữa dễ dàng để cho người tiếp nhận. Ngay tại Lưu Kiệt nghiêm túc tham viếng thời điểm, một đạo hài hước thanh ầm vang lên, một cái chân đất, cũng xứng đi đi vào tham viếng những thứ này văn vẩn. Lưu Kiệt nghe tiếng nhìn, thấy một bóng người quen thuộc, chân mày không khỏi được nhíu lại, đàm hâm, tại sao lại là ngươi? Ngươi xong chưa? Đàm hâm trước ở khổng lao trước ăn biết, rất là bờ dầu, khí không đánh vừa ra tới. Giờ khác này ở cái này mở ra trong buổi họp lại gặp phải lưu kiệt, tự nhiên không bỏ qua cơ hội, muốn nhằm vào lưu kiệt. À, ngươi chỉ là một tên nhà quê thôi, lại không nói ngươi không có tư cách tới đi thăm, những thứ này di vật văn hóa lịch sử, ngươi cũng hiểu rõ không? Ngươi cái tam lưu đại học ra dưới, ngươi biết những thứ này đều là vật gì không? Đàm hâm vinh vào hống hách nói, đưa tới chung quanh một số người chú ý. Ở nơi này xã hội thượng lưu tụ họp nơi, lưu kiệt tan mặc lôi thôi lít thiết, tựa như chính là một cái dị loại nhanh chóng đưa tới rất nhiều chỉ chỉ cho cho ánh mắt. Đối với những cái kia tất cả giới nhân vật nổi tiếng ánh mắt khinh thường, Lưu Kiệt cũng không để ý, mà là nhìn đàm hâm, lộ ra một tia réo cợn nói, ta tin tưởng, ta so ngươi càng rõ những thứ này di vật văn hóa giá trị, cũng càng tăng thêm rõ ràng phía sau này lịch sử, ngươi chỉ thủ hạ ta bại tướng mà thôi, trước ngay cả một giả nghiên mực cũng không nhìn ra được, ngươi có tư cách theo ta đàm luận những thứ này. Lưu Kiệt cố ý lựa ra đàm hâm lịch sử đen tối. Cái này trực tiếp đâm đến đàm hâm chỗ đau, ở từ tú tú nhà trong tiệm, sự tình phát sinh, đối với hắn mà nói, thật sự là quá mất mặt, hắn không cho phép người khác nhắc tới. Mà lưu kiệt, lại làm nhiều như vậy tất cả giới nhân vật nổi tiếng mặt, tiết hắn ngắn Thẹn quá thành giận đàm hâm hét lớn, ngươi cái này chân đất, tên nhà quê. ngươi cho ta lăn ra ngoài, ngươi căn bản cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Giáp dưới đồ chơi. Trong biệt thự người, đều là xã hội danh lưu, cơ bản đều rất có dạy công tu dưỡng cứ việc người không thiếu nhưng toàn bộ biệt thự chính giữa một mực đều bảo trì một cái yên lặng trang nghiêm không khí đàm hâm tiếng giống to này càng làm cho toàn bộ biệt thự chính giữa cũng yên lặng lại tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng bên này nhìn tới đồng tất quang cảm giác sự việc không đúng đây là khổng gia làm mở ra sẽ đàm hâm như thế chăng nhìn hình tượng làm vậy hắn phải lập tức đứng ra như vậy vừa là đối với khổng gia biểu thị hắn lập trường càng đối với lưu kiệt biểu thị lập trường đồng tất quang hướng đàm hâm mắng đàm hâm Ngươi mau im miệng. Nơi này là địa phương nào? Há cho ngươi lỗ mãng. Một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện ở đàm hâm sau lưng, trên mình mang nguy hiểm hơi thở, chính là hình kiện anh. Hắn một đôi ánh mắt sắc bén rơi vào lưu kiệt và đồng tất quang trên mình, nghĩa tránh nôn từ nói, Lão đồng, ngươi có ý gì? Đàm hâm nói có sai sao? Cái này lưu kiệt chỉ là một bất nhập lưu nhân vật nhỏ mà thôi, khó khăn bước lên nơi thanh nhã. Như vậy trường hợp, hắn quả thật không có tư cách ở chỗ này. Hình kiện anh ở trong vòng cũng là một cái khá người có địa vị, và đồng tất quang vẫn luôn đối thủ cạnh tranh. Giờ phút này hắn vừa mở miệng, liền đem đồng tất quang và lưu kiệt cách trước được không đáng giá một đồng. Đồng tất quang vừa muốn mở miệng, đột nhiên lại không có nói chuyện, bởi vì hắn thấy ở hình kiện anh sau lưng, khổng kiệt một mặt âm trầm đi tới. À, ta đây muốn xem xem, là ai muốn cho chúng ta khổng ra chỗ ngồi khách quý lăn ra ngoài. Khổng kiệt lên tiếng, ngay tức thì hấp dẫn mọi người ánh mắt. Chật! Tất cả mọi người ánh mắt cũng chuyển là kinh hãi, nhìn về phía lưu kiệt tên tiểu tử này, như vậy lôi thôi lết thiết, nhìn như tràn đầy điệu ti hơi thở người tuổi trẻ, lại là khổng gia châu ngồi khách quý. Điều này sao có thể? Chật, những thứ này xã hội tất cả giới nhân vật nổi tiếng đều bị hù dọa, bọn họ nghĩ đến một loại có khả năng, trong tin đồn có một ít có đại tài tức giận người, trong ngày thường cũng rất khiêm tốn, nhìn như một bộ điệu ti dạng, trên thực tế là chân chính đại lão. Bọn họ không khỏi hoài nghi. Lưu Kiệt chính là người như vậy. Nếu không, làm sao có thể thành là khổng gia chỗ ngồi khách quý. Nhất thời ở giữa, từng đạo ánh mắt kinh hãi, đều biến thành tôn trọng cùng kính sợ. Khổng kiệt sắc mặt lạnh lùng đi tới đàm hâm và hình kiện anh bên người. Đàm hâm và hình kiện anh hai người chưa bao giờ gặp qua khổng kiệt nghiêm túc như vậy một mặt, ngay tức thì khẩn trương, trong lòng có chút dự cảm xấu. Trường 39, ưu tú vậy rất phiền não. Hình kiện anh có chút thấp thỏ mở miệng nói, khổng kiệt. Người nghe ta nói. Nhưng mà, hình kiện anh tự nhận là một chút mặt mũi ngay tức thì bị khổng kiệt xé rách. Khổng kiệt quát lên, ngươi là thứ gì? Ngươi có cái gì tư cách theo ta nói? Ta ở chỗ này nói cho ngươi, lưu kiệt là chúng ta khổng ra chỗ ngồi khách quý, hắn giúp chúng ta khổng ra một cái bận rộn, là chúng ta khổng ra ân nhân. Bây giờ, hắn lăn ra ngoài, không phải lưu kiệt, mà là các người. Khổng kiệt một phen quát chói thai, để cho cái biệt thự này chính giữa hơn nữa yên tĩnh mấy phần, châm rơi có thể nghe. Khổng kiệt ở khổng gia địa vị cũng không thấp, tương lai là có rất lớn có thể thừa kế lô nội gia chủ thí sinh, vì vậy ở toàn bộ trong vòng, vậy đều vô cùng có quyền phát biểu. Càng trọng yếu hơn chính là, khổng kiệt ngày thường từ trước đến giờ đều là tám mặt phù nguyên, đặc biệt hòa ái dễ nói chuyện một người, giờ phút này vì lưu kiệt mở miệng, nổi giận lớn như vậy, có thể gặp lưu kiệt đối với khổng gia mà nói, có trọng yếu cỡ nào. Tại chỗ những thứ này nhân vật nổi tiếng trong lòng, giờ phút này tràn đầy rung động cùng hâm mộ, bọn họ âm thầm suy đoán. Lưu Kiệt kết quả rút khổng ra bao lớn bận rộn, lại có thể bị như vậy đánh ngộ. Đồng thời vậy hâm mộ Lưu Kiệt có thể lấy được được khổng gia cố ý từ trình độ nào đó, thì đồng nghĩa với Lưu Kiệt ngày sau hắn sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng. Lưu Kiệt trong lòng có chút kích động, khổng Kiệt trước từng đối với hắn trong lời nói hơi quá kích, hắn đối với khổng Kiệt ấn tượng không phải rất tốt, mà bây giờ Lưu Kiệt trong lòng đối với khổng Kiệt một ít cái nhìn đã tiêu tán, khổng gia quả thật lấy được hắn tín nhiệm. Đồng Tất Quang lúc này vậy mở miệng nói, Lão Hình à. Ngươi hãy nhanh lên một chút mang đàm hâm rời đi đi, ngươi phải biết, nơi này là một cái cao nhãn ơi, liền đàm hâm mới vừa rồi biểu hiện, nơi này quả thật không hoan nên các người. Cũng có một ít và khổng ra giao hảo người, địa vị đều không thấp, giờ phút này không chút do dự đứng ở hình kiện anh và đàm hâm phía đối lập. Có thật nhiều người lên tiếng, để cho hình xây nghị và đàm hâm lăn ra ngoài. Mới vừa còn uy phong không ai bị nổi hai người, giờ phút này tựa như cùng con chuột qua đường vậy, người người kêu đánh. Hai người không chịu nổi như vậy là đổ, cảm giác xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lưu Kiệt, ngươi cho ta chờ đi, hai chúng ta không xong. Dứt lời, đàm hâm mặt tâm trầm, chật vật rời đi. Hình kiện anh cũng là sắc mặt khó coi rời đi. Nhìn cái này hai người rời đi, khổng kiệt đi tới Lưu Kiệt bên người, thấp giọng hỏi. Lưu Kiệt, như vậy xử lý, ngươi có hài lòng không? Lời này chỉ có hắn hai người chúng ta nghe được nhưng cái này đã hết sức trọn vẹn hiện ra khổng ra đối với Lưu Kiệt thái độ Lưu Kiệt cười một tiếng không nói gì ngầm thừa nhận biểu thị hài lòng vậy ta liền không quay rời ngươi ngươi tùy ý đi thăm đi dứt lời khổng Kiệt cứ tiếp tục chiêu đái quý khách đi khổng Kiệt mới vừa rời đi lập tức có một ít xã hội các giới nhân vật nổi tiếng tới đây và Lưu Kiệt hàn huyên hỏi ấm áp Lưu Kiệt cái này hiên lặng không nghe thấy người tuổi trẻ lúc này quật khởi hắn và khổng gia cây to này thành lập hữu nghị có quá nhiều người muốn tiếp xúc hắn. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Lưu Kiệt còn hết sức khách khí và tới chào hỏi mỗi một người cũng giao nói mấy câu, nhưng rất nhanh, Lưu Kiệt phát hiện thật sự là quá nhức đầu, có chút ứng phó không được. Vì vậy hắn tìm một khe hở, kéo đồng tất quang rời đi. Thuyền máy thật nhanh lái qua mặt hồ, lưu lại một đạo màu trắng sóng lớn. Ngồi ở trên thuyền máy, Đồng Tất Quang cảm khái nói, "Lưu Kiệt, ngày hôm nay ngươi ngay trước sao nhiều tên chạy mặt, lấy được được khủng gia coi trọng như vậy, sợ rằng từ hôm nay trở đi, ngươi thì phải thành là thành phố Minh Hải danh nhân. Lưu Kiệt khiêm tốn cười một tiếng, hết thề các thứ này, còn may mà Đồng Tiên sinh ngươi dẫn ta tới nơi này, ta mới có cơ hội này. Lưu Kiệt một câu nói, để cho Đồng Tất Quang tâm tình thật tốt. Mặc dù Lưu Kiệt là bằng vào mình thật mới thực có thể lấy được được khổng gia tôn trọng, nhưng hắn vẫn đem công lao quy công cho Đồng Tất Quang trên mình. Đồng Tất Quang đặc biệt hưởng thụ. À, đều nói người sợ nổi danh heo sợ mập, cái này ồn ào, phỏng đoán ta sau này muốn khiêm tốn cũng không được. À, quá ưu tú cũng là phiền não à. Cái này đột nhập lên một câu nói, để cho đồng tất quang nghe được chỉ trợn trắng mắt, mới vừa còn đàng hoàng lưu kiệt, ngay tức thì lại không tránh hình. Nào ngờ những lời này, ở nhiều năm sau đó, trở thành nhân vật quan trọng lưu kiệt truyền ký trang đầu phi lộ, quá ưu tú, cũng là một loại phiền não. Từ giữa hồ trang viện trở lại từ tú tú nhà trong tiệm sau đó, lưu kiệt phải tiếp tục lên hôm nay ban. Vừa thấy được lưu kiệt đi tới, từ tú tú một mặt nữ sinh nhỏ mừng rỡ hình dáng, ngươi tới Ngày hôm nay đi giữa hồ trang viện có thể có cái gì thu hoạch? Lưu Kiệt cào đầu cười ha ha một tiếng, tạm được, có chút thu hoạch. Lưu Kiệt cũng không có cặn kẽ nói chuyện hôm nay, hơn nữa, khổng ra cháu trai bị bắt cóc sự việc, dĩ nhiên là không muốn truyền ra ngoài, loại chuyện này và từ tú tú cũng không có quan hệ quá lớn, hắn cũng chưa có nói nhiều. Mà Lưu Kiệt ngắn ngủi này một câu nói, nhưng là khơi dậy từ tú tú hứng thú, nàng có chút thú hoán nhìn Lưu Kiệt nói, thiết, ngươi nhất định là vừa ý nhà nào cô nương có thể tham gia giữa hồ trang viện hội triển lãm những đại nhân vật kia nhà cô gái, mỗi một người đều xinh đẹp rất đi. Hứa tú tú những lời này chính giữa, mang sâu đậm ghen tức. Cái này làm cho Lưu Kiệt ngay tức thì có chút nhức đầu, làm sao có thể. Ta làm sao biết vừa ý người khác cô nương. Huy, ngươi đừng nói, khổng lão cái đó tôn nữ khổng hân nhiên quả thật rất đáng yêu. Ngươi nói sao? Ta không cho phép ngươi nói tiếp. Từ tú tú bất đồng dĩ vãng có chút chanh chua đưa tay bóp ở liền Lưu Kiệt ngang hông Xem nàng cái này bức tức giận có chút nũng nịu hình dáng, giống như là một cái tiểu tức phụ như nhau. Khi này này, đau quá đau. Tú tú, ngươi mau buông tay. Ta chẳng qua là đùa giỡn, ta và khổng gia tôn nữ nói đều không nói hai câu. Hai người một hồi đùa giỡn. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng ho khan vang lên, hụ hụ hụ. Từ tú tú phụ thân từ sương linh đi vào, tình cảnh nhất thời có chút lúng túng, hai người vội vàng trùng quy trùng cụ đứng ngay ngắn. Không muốn từ sương linh nhưng không có nói gì nhiều. Đại khái là kết hợp Lưu Kiệt vậy giúp nhà bọn họ tiệm một ít bận bịu, hoặc là vậy từ đồng tất quang nơi đó nghe được một ít tin tức. Chẳng những không có không ưa Lưu Kiệt và Từ Tú Tú bây giờ có chút nhỏ mập mờ đùa giỡn, ngược lại hết sức khách khí nói: "Tiểu Lưu, còn nhớ lần trước ta theo ngươi đã nói hội đấu giá sao? Ngày mai sẽ phải cử hành, ngươi nhãn lực chính xác, ngày mai theo ta cùng đi giúp đỡ một chút." Lưu Kiệt không chút do dự vỗ ngực một cái nói: "Được, bá phụ ngươi yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi chọn lựa đáng mua hàng tốt." Có ngươi những lời này ta an tâm, cái đó gì, các người tiếp tục đi, ta liền không quấy rầy các người, à, xem ra ta quả nhiên là già rồi à. Nói xong như thế ý vị sâu xa một câu nói, từ xương linh liền lại đi. Rất nhanh tới lúc tan việc ở giữa, Lưu Kiệt trở lại tần hồng ngọc trong nhà. Mở cửa, Lưu Kiệt nhìn một cái giày cái khung, nhìn như tần hồng ngọc cũng không ở trong nhà, mà ở trên kệ giày nhưng nhiều một đôi đáng yêu tiểu bệnh giày, xem ra là cái đó tiểu mỹ nữ lâm tuyết lại tới. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, mã quở giờ năng lực mới. Vừa nghĩ tới cái đó có chút chanh chua, có chút một cách tinh quái tiểu mỹ nữ, Lưu Kiệt khẽ miệng cũng không khỏi bộc lên vẻ mỉm cười. Bất quá đồng thời, Lưu Kiệt vậy là Tần Hồng Ngọc cảm thấy vui vẻ. Bởi vì bây giờ sắc trời đều đã đen xuống, Tần Hồng Ngọc vẫn chưa về, xem ra là tiệm thuốc bên kia tương đối bận rộn, từ lần trước Lưu Kiệt giúp Tần Hồng Ngọc xử lý tiệm thuốc sóng gió sau đó, Đến ngày hôm nay, tiệm thuốc hẳn là bước vào quỹ đạo chính. Tân tìm một người phụ nữ, một mình cuộc sống ở Minh Hải cái thành phố này, vậy quả thật không dễ dàng. Tự nói một câu, Lưu Kiệt đột nhiên nghe được trong phòng truyền tới khóc thút thít thanh âm. Hả? Thế nào, nghe giống như là cái đó tiểu mỹ nữ đang khóc cả.